Mặc thất nguyệt tay nhẹ nhàng vừa động, trò chơi nên kết thúc, thiên ti vạn lũ, hiện giờ mặc thất nguyệt thực lực cùng hắn tương đương, nay ngàn vạn nói chỉ bạc hương hắn thổi quét mà đến, cũng không phải là hắn muốn tránh là có thể né tránh. A ác sát hét thảm một tiếng, bị chỉ bạc trói buộc gắt gao, mặc thất nguyệt chế phục ác sát, tiểu hy tiểu vân bọn họ cũng đem mặt khác hải tặc cấp thu phục, tha mạng A, tiểu thiếu gia, thần nữ đại nhân, chúng ta không phải cố ý. đánh cướp của các ngươi. Tiểu Hi hơi hơi nhướng mày nói, các ngươi không phải cố ý, đó chính là cố ý lạc. Không có không có chúng ta không có ý tứ này. Bọn họ mồ hôi lạnh liên tục. Rõ ràng cái này Tiểu Gia hỏa như vậy lấy điểm nhỏ, lại làm cho bọn họ cảm thấy áp lực gấp bội. Phanh ác sát đoàn trưởng bị Mặc Thất Nguyệt ném tới rồi trên thuyền. Hắn nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói, là ta có mắt không thấy Thái Sơn trêu chọc các ngươi, ngày hết thảy đều. Là ta làm được chủ, cùng ta huynh đệ không quan hệ, ngươi thả bọn họ, muốn sát muốn sẻo, tùy tiện các ngươi, lão đại mặt khác hải tặc nhìn về phía ác sát, đã mau cấp điên rồi, không đúng, là ta phát hiện của các ngươi, này hết thảy đều là từ ta khiến cho, nhị đoàn trưởng nói, không đúng, là ta mỗi người đều tranh nhau đảm đương chủ yếu trách nhiệm, ác sát âm thanh lạnh lùng nói, im miệng, lúc này, một bóng người hiện lên, ôm lấy mặt thất nguyệt nói, nương tử. Thực lực rốt cuộc khôi phục lại, thật tốt quá, lúc trước vì giải quyết rớt bạch mạch trần kia một cái tai họa, thất nguyệt trả giá đại giới cũng không ít, mạnh mẽ tăng lên thực lực đến thánh võ tôn làm thực lực giảm xuống, cho dù có cũng đủ đan dược, cũng không phải một chốc một lát có thể khôi phục. Hôm nay trận này chiến đấu lại giúp mặc thất nguyệt một cái đại ân, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, đối với ta địch nhân, ta luôn luôn là sẽ không thủ hạ lưu tình, cứ... Việc ngươi giúp ta một cái vội, muốn mạng sống, muốn giữ được các ngươi huynh đệ, lấy một chút thành ý xuất hiện đi, mặc thất nguyệt liếc hướng bọn họ, ác sát ngẩng đầu nhìn về phía phượng cảnh, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi, cái này Tuấn Mỹ vô chủ nam nhân, thực lực sâu không lường được. Lúc này đây thật là xui xẻo về đến nhà, đã đến như vậy ngạnh ván sắc, mấy năm nay, chúng ta tung hoành vô tận chi hải, cũng được đến không ít bảo bối, tỉ như đồng nguyệt quạng. Ngan hải liên, còn có vì bảo mệnh, bọn họ là không dám có bất luận cái gì giấu diếm, bằng không nếu là bọn họ đối mấy thứ này không hài lòng, bọn họ nhất định phải chết. Cứ việc ác sát đem bọn họ áp đáy hòm bảo bối đều cấp nói ra, chính là mặc thất nguyệt cùng Tiểu Hy lại hưng thu thiêu thiếu. Tiểu Hy bất đắc dĩ nói, liền như vậy một chút đồ vật, các ngươi đương nhiều năm như vậy hải tặc thật là bạch đương, nghèo thành như vậy các ngươi còn không biết xấu hổ nói chính mình. là hải tặc bọn họ cứ như vậy bị tiểu hy mắng đến cẩu huyết rơi khóe miệng cuồng chiều bọn họ là cái gì ánh mắt a này đó thế nhưng đều nhập không được bọn họ mắt chẳng lẽ thiên muốn vong bọn họ ác sát nhóm hải tặc sao không thể không nói mấy thứ này đặt ở người khác trong mắt là thực không tồi bảo bối chính là ở nam bắc hai châu đại lục nhất có tiền người trong mắt này một ít thật là không tính cái gì trong bảo có một đống mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói Nếu các ngươi nơi đo có giá trị đồ vật, cũng chỉ có này một ít, như vậy chúng ta không cần phải nói, tiểu bạch, đem bọn họ ném đến trong biển đi uy cá, không chung bên trong, cao dai siêu thần thú tiểu bạch đang ở như hổ rình mồi nhìn bọn họ, làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm, đối mặt siêu thần thú uy ác, thực lực nhược một chút trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh ác sát sắc mặt cũng có chút trắng bệch hắn run rẩy nói, có lẽ chúng ta có cái tình báo, có lẽ ngươi sẽ cả thấy hứng thú nói toàn bộ vô tận hải vực hải tặc sẽ tiến hành một hồi hải tặc đại thống lĩnh cuộc đua trận này cuộc đua trăm năm tới mới triển khai một lần một khi được đến đại thống lĩnh chi vị liền có thể được đến hiệu lệnh toàn bộ vô tận tri hải hải tặc quyền lợi tiểu hy ghét bỏ nói các ngươi làm hải tặc nghèo như vậy liền tính là làm hải tặc lão đại ta cũng một chút hứng thú đều không có chúng hải tặc khóe miệng run rẩy bọn họ ác sát nhóm hải tặc tuy Rằng không phải nhất có tiền, chính là cũng coi như được với là trình độ trung thượng, lần đầu tiên bị người khác như vậy khinh bỉ, tính cả hải tặc cái này chức nghiệp đều bị ghét bỏ. Mặc thất nguyệt nguy hiểm nói, nếu tin tức của ngươi chỉ là cái này, liền quá làm ta thất vọng rồi, ác sát nói, trở thành đại thống lĩnh, liền có thể dẫn dắt vô tận chi hải sở nha hải tặc đi tìm hải tặc vương, chi bí cảnh, nghe nói kia bí cảnh bên trong cất dấu hải tặc vương sở hữu tài phú. Hải Tặc Vương tài phú, Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nói thầm, hiển nhiên có vài phần hứng thú. Có lẽ Lam Long Tinh Thạch sẽ tại đây. Hải Tặc Vương bí cảnh bên trong vừa nói không chừng, Thần Nguyệt nói qua, Lam Long Tinh Thạch tại đây một mảnh vô tận chi hải trung, nếu có thể khống chế một ít Hải Tặc, liền tính kia Hải Tặc Vương bí cảnh bên trong không có nó tồn tại, cũng phương tiện nàng ở mặt khác địa phương tìm kiếm. Mặc Thất Nguyệt vung tay lên, thả ác sát đoàn trưởng. Ngươi tình báo ta thực vừa lòng, các ngươi hiện tại tự do, người khác cũng đạt được giải phóng, mặc thất nguyệt hỏi, các ngươi cũng muốn tiến hành kia đại thống lĩnh cuộc đua đi, cái này chúng ta chỉ là đi xem náo nhiệt mà thôi, ta ác sát dòng binh đoàn, cũng không có năng lực này, toàn bộ vô tận chi hải, cũng chỉ có bảy đại nhóm hải tặc có cái kia năng lực, bởi vì bọn họ đều có thánh võ tôn cường giả tọa chấn, đó có phải hay không, đá rớt bảy cái bên trong một cái. Liền có tư cách tham gia đại thống lĩnh cuộc đua, là, là cái dạng này, mặc thất nguyệt cười nói, kia hảo, chúng ta gia nhập các ngươi ác sát nhóm hải tặc, chờ các ngươi thương thế dưỡng hảo, chúng ta đi đá rớt một cái, không phải được, à, ác sát hoàn toàn kinh sợ, làm sao vậy, sợ chết, sợ thua, không có, bọn họ tin tưởng như vậy, hắn có cái gì không yên tâm, mặc thất nguyệt nói, nếu chúng ta hợp tác. Nói cho ta nghe một chút đi này một mảnh vô tận chi hải sự, tinh đi, hảo, vô tận chi hải, hải tặc hung hăng ngang ngược, các đại hải tặc đoàn tụ tập, trong đó bảy đại có thánh võ, tôn tọa trấn nhóm hải tặc tại đây một vùng biển tuyệt đối là, bá chủ giống nhau tồn tại, mạnh nhất nhóm hải tặc vì cá mập nhóm hải tặc, trừ bỏ nhóm hải tặc ở ngoài, này một vùng biển còn có nhất không thể trêu chọc tồn tại, đó chính là tam đại thánh đảo. Tam đại thánh đảo phía trên, thánh võ tôn đỉnh tồn tại đều không ít, chẳng qua kia chờ tồn tại giống, nhau dốc lòng tu luyện, sẽ không theo bọn họ này đàn hải tặc có cái gì xung đột, mặc thất nguyệt hỏi, vô tận chi hải giới thiệu xong rồi, như vậy Tây Châu Đại Lục đâu, vài vị đại nhân không phải từ Tây Châu Đại Lục lại đây sao, như thế nào, không nên hỏi, cũng đừng hỏi nhiều, ngươi cứ việc trả lời ta vấn đề thì tốt rồi, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta không có đi qua đại lục, bất quá trảo quá không ít trên đại lục người mà thôi, hiện tại Tây Châu Đại. Lục, mười đại gia tộc cầm quyền, mà Tây Châu Đế quốc vị kia hoàng đế, 19 tuổi, hoàn hoàn toàn toàn là bọn họ không chế con rối mà thôi. mười đại gia tộc ở trên đại lục cực kỳ hiệu trưởng, chiếm cứ đại bộ phận tu luyện tài nguyên. Mặc thất nguyệt lấy ra mấy bình đan dược nói, ngươi trả lời thực vừa lòng, đêm này đó đan dược cấp nghịch các huynh đệ chữa thương đi. Nhanh lên chữa thương nhanh lên giải quyết bảy đại nhóm hải tặc trong đó một cái, đan dược, mặc thất, nguyệt tùy tay lấy ra tới như vậy nhiều đan dược làm ác sát có chút kinh ngạc, bọn họ này đó ở vô tận chi hải sinh hoạt hải tặc, tuy rằng có thể đánh cướp một ít bảo bối, bất quá này đan dược tuyệt đối là khan hiếm chi vật, đừng ở chỗ này thất thần, còn không tiễn qua đi, dùng như vậy nhiều đan dược dùng các ngươi làm cho bọn họ chấn động. Đáng giận sát kiến thức đến này đang dược hạ quá thời điểm, càng thêm vô pháp bình tĩnh, này ít nhất là Thánh Linh Đan hiệu quả, Thánh, Linh Đan, Thiên A, Đoàn trưởng, ta còn trước nay đều không có gặp qua Thánh Linh Đan, vừa rồi liền mơ hồ ăn, ta một đám hải tặc, vẻ mặt khiếp sợ, lúc này, một cái ăn mặc màu xanh biển áo gấm tiểu ra hỏa xuất hiện ở bọn họ thuyền hải tặc thượng, quỷ giống quỷ kêu làm gì? Nói các ngươi này đàn hải tặc nghèo, các ngươi còn không phục, hảo hảo làm việc, cái loại này đan dược, đương đường đầu ăn đều có thể, đương đường đều ăn, lúc này bọn họ đã mau khiếp sợ ngất đi rồi, bọn, họ đã thân thiết nhận thức đến, bọn họ thật sự là quá kiến thức hạn hẹp, thật sự là quá nghèo quá khó coi, bọn họ ăn mặc thất nguyệt đan dược, kia thương thế thực mau liền hảo đi lên, tiểu hy hỏi, bảy đại nhóm hải tặc, chúng ta cần thiết xử lý một cái. Các ngươi nói nói cái nào dễ dàng nhất xử lý, có biến thái duy trì, có rất nhiều đan dược, lúc này bọn họ cũng cái gì đều không sợ, nhiệt huyết sôi trào lên, tiểu đại nhân tiểu hy hơi hơi nhíu mày nói, cái gì gọi là tiểu đại nhân, gọi là mặc tôn đại nhân, là, mặc tôn đại nhân, chúng ta cảm thấy, bảy đại nhóm hải tặc đứng hàng thất đệ bảy sát dòng binh đoàn tốt nhất đối phó, thượng một lần bọn họ không biết chạy đến chỗ nào vậy. Thất huynh đệ chỉ còn lại có hai cái, nguyên khí tổn hao nhiều, đứng hàng động đệ nhất ngã xuống tới rồi tự tin, dễ dàng nhất đối phó, đúng vậy, bảy sát đặc biệt kiêu ngạo, lúc trước còn không phải là, chúng ta lão đại theo chân bọn họ nhóm hải tặc tên có một chữ, giống nhau sao, thế nhưng đuổi giết chúng ta lão đại đổi tên, hiện tại vừa lúc ra sức đánh chó rơi xuống nước, tuy rằng chỉ còn lại có hai người, chính là một sát lại có thánh võ tôn đỉnh thực lực. Cũng khó đối phó, tiểu hy nói, liền cái này bảy sát, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh nao nao, bảy sát, chỉ còn lại có năm người, như thế nào như vậy quen thuộc, hay là chính là lúc trước ở cửu trọng Trấn hồn tháp kia bảy người, nếu là thật sự nói, kia thật là không phải hoan, ra không gặp nhau, mẫu thân cùng cha cho rằng như thế nào, mặc thất nguyệt cười nói, chính thích hợp bất quá, ác sát người thương thế rất tốt, liền ở phía trước mở đầu dẫn đường. Mặc thất nguyệt bọn họ này ngụy trang vô địch hào, ở một ít đằng đằng sát khi âm u thuyền hải tặc bên trong có vẻ đặc biệt, không chớp mắt, bọn họ tới gần bảy sát nhóm hải tặc đại bản doanh, bảy sát người đương nhiên cũng phát hiện, đoan trường, không hảo, ác sát nhóm hải tặc tới gần, xem như, vậy giống như phải đối chúng ta bảy sát động thù, ác sát, liền kia một đám món lòng, cung xứng cùng ta bảy sát đối nghịch, bọn họ thật là chán sống, triệu tập địch thù. Ta muốn đem bọn họ toàn bộ đều giết, một sát hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là muốn mở ra sát giới, năm cái huynh đệ toàn bộ đều bị người giết, lúc này hắn chính nghẹn một bụng lửa giận, không chỗ phát tiết, không nghĩ tới liền có không sợ chết đã tìm tới cửa, là, mặc tôn đại nhân, thật sự muốn nói như, vậy sao, bọn họ chính là bảy đại nhóm hải tặc chi nhất A, đối phương còn có một cái thánh võ tôn cao thủ, ác sát kinh hồn táng đảng nói. làm ngươi nói liền nói như vậy nói nhảm nhiều làm gì tiểu hy nhướng mày nói hảo hảo hảo ta nói bảy sát nhóm hải tặc này đàn phế vật các ngươi cho ta nghe lập tức quy thuận cùng ta ác sát nhóm hải tặc bằng không chúng ta ác sát lập tức huyết tẩy các ngươi bảy sát nhóm hải tặc dựa bảy sát nhóm hải tặc hải tặc toàn bộ đều ngây ngẩn cả người ác sát như vậy món lòng nhóm hải tặc Cũng dám ở bọn họ trước mặt như vậy kiêu ngạo, tam sát phẫn nộ nói, lão đại, loại này món lòng hoàn toàn không cần ngươi ra tay, ta đi làm thịt bọn họ, hảo, tốc chiến tốc thắng, muốn cho bọn họ biết, liền tính chúng ta thất huynh đệ chỉ còn lại có hai cái, cũng không phải này đó món lòng có thể khi dễ, tam sát mang theo bảy sát nhóm hải tặc hùng hồ xuất hiện, ác sát thấp giọng nói, mặc tôn đại nhân, chúng ta... Không đối phó được không phải còn có cha ta cha cùng mẫu thân sao. Ngươi sợ cái gì? Ác sát, rốt cuộc ai cho ngươi lá gan, Cũng dám khiêu khích ta bảy sát. tam sát hung ác nói, Là bản tôn cấp lá gan. Ngươi có ý kiến sao? Một cái kiêu ngạo vô cùng thanh âm truyền ra tới. Bảy sát nhóm hải tặc người nhìn về phía kia người nói chuyện. Thế nhưng vẫn là một cái không lớn lên hải tử. Ha ha ha. Các ngươi ác sát nhóm hải tặc thế nhưng thu tiểu hải tử. Chẳng lẽ các ngươi liền, như vậy thiếu người sao, một cái tiểu hài tử, cũng dám như vậy đối chúng ta tam đương ra nói chuyện, tiểu hy rút ra chính mình bội kiếm, trực tiếp nhất kiếm chém đi xuống, ta chính là như vậy kiêu ngạo, các ngươi có thể đối ta thế nào, các ngươi thế nhưng không muốn quy thuận, như vậy cũng chỉ có một cái lộ có thể đi rồi, sát, chỉ là nhất kiếm, liền làm cho bọn họ một con thuyền thuyền hải tặc bị chém thành hai nửa. Cái này nhưng bảy sát nhóm hải tặc người cấp dọa tới, rồi, thiên A, cái này tiểu hài tử có thánh võ hoàng thực lực, ít nhất là thánh võ hoàng trung giai A, ta xem chính là hình người siêu thần thú, lúc này, tam sát vọt ra, nói, quản hắn là cái gì, giết hắn cho ta, tam sát sát hướng về phía tiểu hy, ác sát đương nhiên muốn ra tới bảo hộ tiểu hy, lấy tỏ lòng trung thành, tiểu ngân tử, chúng ta cùng nhau thử xem. Ở ác sát đối phó tam sát thời điểm, tiểu hy liên hợp khởi tiểu ngân tử tới đánh lén, màu bạc kiếm khí mang theo, thần long chi vi biến thành một đạo như hồng giống nhau cột sáng nhằm phía tam sát, tam sát cảm giác được nguy hiểm, vội vàng né tránh, hơi có không dư thừa liền phải ở lật thuyền trong mương, cái kia tiểu hai tử thật sự là quá tà hồ, tạm thời bất luận hắn còn tuổi nhỏ liền có thánh võ tôn thực lực, chính là lấy hắn thánh võ hoàng thực lực có thể hơi kèm đánh lén đến hắn. đã là cực kỳ yêu nghiệt cần thiết giết chết hắn tam sát đối gắt gao quấn lây chính mình ác sát mất đi kiên nhẫn một cái thành võ đế đỉnh thế nhưng còn tưởng cùng ta đối nghịch ngươi cùng ta kém quá xa hai giai thực lực tranh lệch làm ác sát ba chiêu trong vòng lui bại phanh ác sát bị đánh bay tới rồi trong biển đi tiểu tử chịu chết đi không có người ngăn trở hắn liền nhằm phía tiểu hy đối mặt sông tới này tam sát tiểu hy còn tuổi nhỏ Lại mặt khác bố cục, lúc này không chung xuất hiện một con đại bạch ưng, trường cánh vừa động, đó là một hồi cuồng, phong nổi lên, làm trong lúc nhất thời không có phòng bị tam sát bị bị thương nặng, tam sát thấy được kia một con bạch ưng, đồng tử đột nhiên co rụt lại, đó là đó là kỳ lân giết gào, tiểu kỳ cũng xông ra ngoài, không nói hai lời liền phát động chính mình mạnh nhất nhất chiêu, tiếp theo tiểu vân, tiểu viên cầu, tiểu kiều kiều, tiểu Hỏa nhi cũng trực tiếp quần ẩu mà thượng. ẩm ẩm ầm một phen cuồng oanh loạn tạc xuống dưới, làm tam sát bị bị thương nặng cũng hoàn toàn, hoảng loạn, hắn hô lớn, đại ca, cứu mạng A, bọn họ đuổi tới, đuổi tới một sát nghe được chính mình tam đệ tiếng kêu cứu, vội vàng chạy ra tới, liền thấy được vô cùng quen thuộc mấy chỉ thần thú, đây là cái kia đáng chết nữ nhân khế ước thú, sắc mặt của hắn đại biến, sát ra trùng vây đi tới chính mình tam đệ bên người nói, tam đệ, chúng ta nhanh lên đi. lúc này một cái cười khẽ thanh truyền đến, nêu tới cũng đừng đi rồi. một cái màu tím thân ảnh chậm rãi đi ra, một sát trong mắt đều phải chừng ra tới. mỗi ngày ác mộng tổng có thể nhìn thấy nàng cùng cái kia ngân bảo nam tử, vô luận như thế nào hắn đều quên không được. ngươi ngươi thật sự đuổi tới, ta không có tìm các ngươi báo thù, ngươi tội gì gắt gao đuổi theo không bỏ. mặc thất nguyệt cười nói. Ngươi nhưng đừng lầm, ta cũng không phải là vì truy ngươi đến này vô tận chi hải, ta chỉ là mang theo ta nhi tử tới này biển rộng thượng ngắm phong cảnh, mặc thất nguyệt đối tiểu hy vẫy, vẫy tay nói, tiểu hy, lại đây, một sát cùng tam sát ngây ngẩn cả người, này vô tận chi hải chính là cực kỳ nguy hiểm, nữ nhân này thế nhưng nói nàng mang theo nhi tử tới ngắm phong cảnh, bất quá bọn họ gặp phải hẳn là vừa khéo, lúc trước bọn họ cũng không có nói thân phận của hắn. một sát đánh giá chung quanh phát hiện đánh thành như vậy kịch liệt cái kia ngân bảo nam tử đều không có ra tới hay là hắn căn bản là không ở nếu là không ở nói giải quyết nữ nhân này cùng tiểu hài tử dễ như trở bàn tay vừa lúc có thể báo thù mặc thất nguyệt nói ta nhi tử đối cái kia hải tặc đại thống lĩnh chi tranh cảm thấy hứng thú cho nên làm ác sát nhóm hải tặc cầm các ngươi bảy sát nhóm hải tặc thứ bảy vị trí các ngươi hẳn là không có gì ý kiến đi lúc này một sát cùng tam sát một bụng oán khí không có ý kiến ý kiến lớn mới đúng nháy mắt một sát liền đối mặt thất nguyệt ra tay ở nam châu đại lục ngươi kiêu ngạo liền tính kia rốt của không phải địa bàn của ta tới rồi này vô tận chi hải ngươi còn dám như vậy kiêu ngạo nữ nhân ngươi thật sự là quá xem trọng chính mình một sát đánh lén ở mặt thất nguyệt dự kiến bên trong tơ máu chợt lóe bắt đầu đánh trả Tính giờ thực lực của hắn so với lúc trước có điều yếu bớt, chính là rốt cuộc cấp bậc tranh lệch đặt ở nơi đó, tiểu hòa nhi, tiểu bạch một đoàn ngọn lửa vọt đi lên, mà tiểu bạch ở không trung quay nhiễu, ngươi bản thân không có thành võ tôn thực lực, liền tính có được lại nhiều siêu thần thú lợi hại, ta muốn giết ngươi, ai cũng ngăn không được, thiên ti vạn lũ, vạn sinh tịnh, mặc thất nguyệt nhân cơ hội xuống tay, mấy chiêu xuống dưới. Thánh võ tôn phòng ngự vẫn là vô pháp công phá, mà một sát đã tới gần, vô dụng, hiện tại không ai có thể đủ cứu được ngươi, liền ở ngay lúc này, một cái khủng bố hơi thở thổi quét mà đến, bản tôn cứu được, ngươi cũng ở, giờ khắc này, một sát phát hiện chính mình trùng kế, rõ ràng, vừa rồi còn không cảm giác được hắn hơi thở, lại không có nghĩ đến hắn giờ khắc này thế nhưng ra tới, đê tiện phượng cảnh cường đại, đã làm hắn sợ hãi tới rồi cực điểm. Thượng một lần hy sinh huynh đệ mệnh mới tìm được đường sống trong chỗ chết ra tới, hắn nhưng không nghĩ lại một lần đối mặt tử vong, hắn hồ lớn, lão tam, chúng ta bị tính kế, nhanh lên đi, người nam nhân này quá cường, bọn họ hai cái tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của hắn, hiện tại muốn đi, đã quá muộn, trường kiếm ầm ầm rơi xuống, một sát thân thể lùi lại tới rồi mặt biển thượng, phốc chỉ là nhất kiếm, liền làm hắn đã chịu bị thương nặng. Muốn trốn, chung quanh đều bị phượng cảnh cấp phong tỏa gắt gao, hắn vọt đi lên nói, ta liều mạng với ngươi, ngươi cũng cho ta chết đi, bị tiểu cửu cửu bọn họ vây quanh, thật vất vả mới thở hồn hển một hơi tam sát nhằm phía mặt thất Nguyệt, bị chúng thú quân ẩu đã làm hắn không thở nổi, hiện giờ hơn nữa một cái mặt thất Nguyệt, hắn hoàn toàn là ở tìm chết, thiên ti vạn lũ, vô số đạo ngân quang ở mặt biển thượng nổ bắn ra mà ra, giống như tia chớp. cắt qua hư không hắn tốc độ bị chỉ bạc quấn quanh cũng không biết này chỉ bạc rốt cuộc là cái gì tài chất hắn một cái thánh võ tôn thế nhưng sinh thoát không khai bị trói buộc tiểu kỳ chúng nó đương nhiên nhân cơ hội bắt đầu phát động công kích ầm ầm ầm a thân thể hắn chính là chịu đựng không được thần thú siêu thần thú ảnh sân khấu tàn phá trong lúc nhất thời bị thương nặng mặc thất nguyệt nói nên kết thúc vạn sinh tịnh một đạo màu trắng cột sáng bao phủ xuống dưới đến này hủy diệt tính sát khí ầm ầm ầm tam sát hoàn toàn nhá xuống bọt biển thượng không thể nhúc nhích mặc thất nguyệt nói tiểu bạch đem người mang lại đây ta vừa rồi thủ hạ lưu tình người hẳn là còn chưa chết tiểu bạch đáp xuống đem tam sát cấp ngậm đi lên phanh sau đó hung hăng ném ở bong tàu thượng phốc trọng thương hắn không ngừng ở hộc máu mặc thất nguyệt hỏi nếu các ngươi dừng ở tay của ta Như vậy liền ngoan ngoãn trả lời ta một vấn đề đi, các ngươi là như thế nào biết nơi đó có kiểu trọng trấn hồn tháp, có thần long tinh thạch, bọn họ xa tại đây một mảnh hư vô chi hải, ngàn dặm xa xôi vượt qua vô tận chi hải đi nam châu đại lục lấy kia thanh long, tinh thạch thật sự thực cổ quái, không biết, là đại ca được đến tin tức, liền mang chúng ta đi nam châu đại, lục, không nghĩ tới thần long tinh thạch không có bắt được tay, chúng ta bảy sát lại. Mặc thất nguyệt nguy hiểm nói, ngươi xác định ngươi nói chính là thật sự, ngươi hiện tại không sống được bao lâu, nếu ngươi nói chính là lời nói dối, ta cũng sẽ không làm ngươi chết như vậy nhẹ nhàng, thật sự, tuyệt đối là thật sự. Mặc thất nguyệt phất phất tay nói, tiểu bạch, người này vô dụng, phanh tiểu bạch tiếp theo đem hắn ném tới trong biển, nàng nhìn về phía đang ở cùng, phượng cảnh giao chiến một sát, xem ra nàng suy nghĩ phải biết rằng sự tình. Đến từ hắn nơi này hỏi ra tới, một sát hoàn toàn không phải phượng cảnh đối thủ, cuối cùng bị phượng cảnh cập đánh bại, bắt sống ném ở cái cặp bản thượng. Mặc thất nguyệt hỏi, ngươi biết chúng ta vì cái gì không có lập tức giết ngươi sao? Không biết, các ngươi là như thế nào biết được kia thần long tinh thạch rơi xuống? Một sát cười nói, các ngươi nhưng thật ra lòng tham, có một viên thần long Tinh thạch còn chưa đủ, thế nhưng còn muốn càng nhiều. Ta liền rất lòng tham, lại như thế nào? Đem ngươi biết đến nói ra, ta làm ngươi chết thống khoái một chút, phóng ta rời đi, bằng không ta liền tính là làm ta biết đến đồ vật lạn ở trong bụng, cũng sẽ không nói, nếu chính mình trong tay có bảo mệnh ác chủ bài, một sát liền sẽ không bỏ qua kia một đường sinh cơ, lúc này, chỉ bạc xuyên thấu bờ vai của hắn, một sát đau hồ lớn, a mặc thất nguyệt lạnh băng nói, một sát, uy hiếp ta, tuyệt đối là ngươi làm nhất ngu xuẩn sự tình. Dừng ở ta trong tay, ngươi cho rằng ngươi muốn chết có thể đơn giản như vậy sao? Phượng cảnh trong mắt hiện lên một tiếng lãnh quang, ta tưởng ngươi sẽ không tưởng nếm thử một chút sống không bằng chết tư vị, cho nên vẫn là nhanh lên nói, nhanh lên giải thoát. Một sát sợ hãi nhìn về phía hai người kia, vội vàng nói, ta nói ta nói, một trăm năm trước, bảy sát nhóm hải tặc một cái tiền bối, đã từng ở đại. Thống lĩnh dẫn dắt dưới, tiến vào quá hải tặc vương bí cảnh. Ở bí cảnh bên trong không có được đến nhiều ít bảo bối, lại được đến một chương bản đồ, nói nơi đó có một viên thần long tinh thạch. Từ được đến bản đồ lúc sau chúng ta bảy sát nhóm hải tặc tìm thật lâu, cuối cùng phát hiện kia bản đồ sở chỉ địa phương là Nam Châu Đại Lục chỗ nào đó, ta trăm phương nghìn kế mang theo huynh đệ an toàn đến Nam Châu Đại Lục, muốn đi bắt được thần long tinh thạch, lại bị các ngươi, dành trước một bước, hải tặc vương phi thường thích thu thập các loại bảo bối tin tức. Thần Long Tinh Thạch chính là hắn nhất cảm thấy hứng thú, chỉ sợ trừ bỏ Nam Châu Đại Lục kia Thần Long Tinh Thạch, có lẽ hắn nơi đó còn có mặt khác Thần Long Tinh Thạch tin tức, ta tin tức ngươi vừa lòng đi, cho ta một cái thông khoái đi, liền ở phượng cảnh muốn động thủ thời điểm, đột nhiên hắn bại một trận màu xanh biển quang mang bao vây lên, ha ha ha, các ngươi muốn giết ta, nằm mơ, đi, ngươi giết ta sáu huynh đệ, nhất định sẽ gặp báo ứng, các ngươi cho ta chờ. Chờ đến màu xanh biển quang mang biến mất, một sát cũng đã biến mất, truyền tống phù, không nghĩ tới một hải tặc thế nhưng có như vậy chân quý đồ vật, phượng cảnh kinh ngạc nói, có thể đánh bại hắn một lần, hai lần, hắn có loại lần thứ ba tới, tìm chết không thể nghi ngờ, người tuy rằng chạy, không thể có thể được đến như vậy một cái tin tức trọng yếu, nàng thực vừa lòng, xem ra lúc này đây, đại thống lĩnh chi tranh, cần thiết tham gia. Tốt nhất có thể bắt lấy đại thống lĩnh chi vị, tiến vào hải tặc bí cảnh, xem có thể hay không tìm được lam long tinh thạch cùng tử long tinh thạch tin tức, một sát cùng tam sát một cái chết, một cái trốn, bảy sát nhóm hải tặc đã không có bất luận cái gì ý chí chiến đấu, từ bỏ đấu tranh, ác sát hỏi, những người này là sát vẫn là hợp nhất, tiểu hy trợn trắng mặt nói, loại này việc nhỏ còn cần ta nói sao, chính ngươi ái như thế, nào quyết định liền như thế nào quyết định. Cuối cùng ác sát lựa chọn hợp nhất rốt cuộc người nhựa khí thế đủ, như vậy mới có thể dừng chân bảy đại nhóm hải tặc chi nhất. Ác sát tiêu diệt bảy sát sự tình cũng ở hải tặc trong vòng truyền khai. Ác sát thế nhưng có thể tiêu diệt bảy sát, sao có thể? Hay là ác sát tới cái gì cao thủ, nhanh lên đi phái người hỏi thăm, lập tức liền phải triển khai hải tặc đại thống lĩnh chi tranh, theo đối không thể xuất hiện một chút sơ. xuất chính là làm cho bọn họ thất vọng chính là Ác sát nhóm hải tặc bên này tin tức tàng thật chặt, một chút tin tức đều không có để lộ ra tới, mặc thất nguyệt cùng tiểu hy, phượng cảnh bọn họ trừ bỏ xem hải chính là tu luyện, hoặc là nướng cá biển ăn, thành thơ chờ hải tặc đại thống lĩnh chi tranh kia một ngày đã đến, ác sát bên này như vậy an tĩnh, lại làm mặt khác sáu đại hải tặc đoàn có chút không yên tâm, đứng hàng đệ tam nhóm hải tặc bạch kình nhóm hải tặc nghênh đón. Một cái khách quý, cá mập vương ngươi thế nhưng tới, thất kính thất kính, bạch kình nhóm hải tặc đoàn trưởng bạch kình vương vẻ mặt tươi cười, cá mập vương đi thẳng vào vấn đề nói, ta hôm nay tới, là tới tìm ngươi hợp tác. Sáu đại hải tặc đoàn thực lực như thế nào, ta và ngươi đều rất rõ ràng, chính là đột nhiên toát ra tới ác sát tiêu diệt bảy sát nhóm hải tặc làm ta sờ không rõ ràng lắm thực lực của bọn họ, một sát thực lực như thế nào không cần ta nói đi. So với, chúng ta còn muốn cao thượng một chút, nếu không phải hắn kia thất huynh đệ đã chết năm cái, này đệ nhất vị trí cũng không phải là ta cá mập, chính là hiện giờ bọn họ ác sát thế nhưng có thể diệt bảy sát, ta tưởng bọn họ tuyệt đối có vấn đề, ta tưởng các ngươi bạch kình phái ra một chi đội ngũ là thử thử bọn họ, bạch kình vương sừng sốt, cá mập vương, ngươi đây là muốn ta cho ngươi đương tiên phong A. chúng ta hai điểm nhóm hải tặc hợp tác đến lúc đó ta cá mập nhóm hải tặc bắt lấy đại thống lính vị trí đến lúc đó tiến vào hải tặc vương bí cảnh không thể thiếu ngươi chỗ tốt bạch kình vương biết hắn tuy rằng đứng hàng đệ tam chính là muốn tranh kia đệ nhất là không có khả năng sao không như bán cá mập nhóm hải tặc một ân tình bạch kình vương đạo hảo ta lập tức triệu tập nhân thủ đi thăm dò thử kia ác sát sâu cạn Cá mập vương cười nói, như vậy hợp tác vui sướng, hợp tác vui sướng, bạch kình vương mang theo chính mình nhóm hải, tặc một con tinh anh tiểu đội, tới gần ác sát nhóm hải tặc nơi dừng chân, báo cáo đoàn trưởng, có địch nhân tới gần, thăm thăm là ai có lá gan tới đối phó chúng ta ác sát nhóm hải tặc, hiện giờ bọn họ ác sát nhóm hải tặc đã là bảy đại nhóm hải tặc chi nhất, mặc kệ bọn họ là như thế nào được đến này thứ bảy vị trí. nhưng là giống nhau nhóm hải tặc là tuyệt đối không dám mạo phạm bọn họ thực mau thăm tình huống người đã tới báo cáo đoàn trưởng là bạch kình vương mang theo bạch kình nhóm hải tặc tinh anh tiểu đội tiến đến ác sát thở dài những người đó là người tới không có ý tốt a hắn cũng sẽ không cho rằng bạch kình vương sẽ đến chúc mừng hắn ác sát nhóm hải tặc trở thành bảy đại nhóm hải tặc chi nhất mọi người tăng mạnh đề phòng ta đi bẩm báo mặc tôn đại nhân mặc đại nhân phượng tôn đại nhân bà ác sát thân hình xẻ qua đi tới bọn họ một nhà ba người trước mặt huy đưa tin mặc tôn mặc đại nhân phượng tôn đại nhân bảy đại nhóm hải tặc chi nhất bạch kình nhóm hải tặc đoàn trưởng bạch kình vương mang theo người giết qua tới khuynh chỉ thị tiểu hy nói loại này việc nhỏ cũng yêu cầu hỏi chúng ta sao chính mình xử lý chính là bạch kình vương thực lực có thánh võ tôn cao dai Ta như vậy một chút thực lực không phải đối thủ của hắn, mặc thất nguyệt đột nhiên nói, ngươi không nói ta còn quên mất, ngươi ở thánh Võ đế đỉnh tạp đã bao lâu, đại khái sáu bảy năm đi, mặc thất nguyệt, ném ra tới một lọ đan dược cho hắn, nói, ăn xong đan dược, hẳn là ba viên liền cũng đủ ngươi đột phá Thánh Võ tôn, ác sát trừng lớn đôi mắt nhìn về phía mặc thất nguyệt, mặc đại nhân, ngươi nói nói cái gì, này nhưng nếu có thể đủ làm ta đột phá Thánh Võ tôn. Tạp ở thánh võ đế đỉnh hai ba mươi năm đó là chuyện thường, rốt cuộc tường phượng tôn đại nhân như vậy, yêu nghiệt nhân vật thật sự là thiếu chi lại thiếu, chính là hiện giờ thế nhưng có như vậy một cái cơ hội bãi, ở hắn trước mặt, mặc thất nguyệt nói, ngươi ở nghi ngờ ta sao, không dám không dám, chẳng lẽ mặc đại nhân là dược thần sư, dược thần sư a, toàn bộ thánh võ đại lục chỉ sợ đều không có một cái. Mặc thất nguyệt nói, thực lực của ta chưa tới, còn chưa đạt tới dược thần sư, bất quá ta luyện chế loại này đan dược có thể làm ngươi đột phá là được. Tiểu hy bĩu môi nói, đúng vậy, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, địch nhân mau tới, còn không nhanh lên ăn xong đi nhanh lên đột, phá, tranh thủ đều kiên trì trong chốc lát, là, ác sát không hề trần chờ, vội vàng ăn xong đan dược, hắn cảm giác dược lực ở hắn kinh mạch bên trong chảy xuôi. Làm hắn cảm thấy phi thường thoải mái, đi, hôm nay liền đi sẽ sẽ Bạch kình Vương, sắp muốn đột phá thánh võ tôn, lúc này hắn hào hùng vạn trượng, cho dù hắn đột phá, Bạch kình Vương thực lực cũng so với hắn cao thượng không ít, chính là có kia ba vị ở hắn sau lưng duy trì, hắn không có gì sợ quá, Bạch kình Vương, dã lâm, nhìn đến tới đón tiếp hắn chính là ác sát có chút không hài lòng, như mày nói, ác sát. Ngươi không phải đối thủ của ta, làm ngươi sau lưng cường giả ra tới thấy ta đi, răng rắc lúc này ác sát đã thuận lợi phá tan kia một cái cái chắn, trở thành thánh võ tôn cường giả, thánh võ tôn khi thế tán phát ra tới, nói, Bạch kình Vương, ngươi thật sự cho rằng ta là như vậy dễ đối phó sao, ngươi thăng cấp đến thánh võ tôn, Bạch kình Vương kinh ngạc nhìn về phía ác, sát, hắn thăng cấp thánh võ đế đỉnh mười sáu bảy năm mà thôi. Lại là như vậy mau liền đến thánh võ tôn, chính là cho dù hắn tới rồi thánh võ tôn, cũng không có khả năng tiêu diệt bảy sát a rốt cuộc một rất là thánh võ tôn đỉnh, tam sát cũng có thánh võ tôn trung giai, bạch kình vương âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi không chịu làm kia bị hậu nhân ra tới, như vậy ta liền trước giải quyết ngươi, xem bọn họ ra không ra, bạch kình vương thân thể cường tráng mập mạp, tốc độ lại, không chậm, hơn nữa lực lượng phi thường mãnh. đừng tưởng rằng thăng cấp tới rồi thánh võ tôn ngươi liền có thể cùng ta đối nghịch, nằm mơ đi thôi. Đối mặt bạch kình vương khủng bố công kích, ác sát cũng học thông minh, không có cùng hắn cứng đối cứng, ầm ầm ầm nhất chiêu mà thôi. Ác sát đã chịu bị thương nặng, rốt cuộc thực lực cấp bậc kém quá nhiều, bạch kình đào không buông tha hung ác nói, ác sát, ngươi đừng ở làm vô dụng dãy ruộng, tiếp theo chiêu liền liền chịu đựng không nổi. Liền tại đây hai thời điểm, không chung đột nhiên tối sầm lại, một con khổng lồ vô cùng bạch ưng đột nhiên nhằm phía hắn, trực tiếp cùng hắn cứng đối cứng phủng ở cùng nhau, bạch kình vương vội vàng lui về phía sau, hắn kia màu trắng áo choàng cũng xuất hiện không ít cái khe, hắn nhìn về phía tiểu bạch, kinh ngạc nói, bạch ưng, siêu thần thú, nảy trên biển như thế nào có bực này siêu thần thú, biển rộng mở mang, siêu thần thú không phải không có, chính. Là bực này bạch ưng tuyệt đối là thuộc về trên đường lớn siêu thần thú A, có tiểu bạch ở một bên quấy nhiễu, đối tượng bạch kình vương ác sát kiên trì đi xuống mấy chiêu, bạch kình huy động này dìu lớn, cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi lộng một con siêu thần thú tới hỗ trợ ta liền không làm gì được ngươi, liền ở hắn phải cho ác sát một đòn chí mạng thời điểm, đột nhiên một đạo bích sắc tàn ảnh cùng một đạo hỏa hồng sắc tàn ảnh xuất hiện, trực tiếp vọt đi lên, hỏa hồ, rắn. Chín đầu hoàng, cũng không phải là như vậy dễ đối phó, Bạch Kình Vương hậu lui lại mấy bước, khiếp sợ nói, siêu thần thú, lại là siêu thần thú, ác sát ngươi rốt cuộc từ nơi nào làm ra nhiều như vậy siêu thần thú. Tiếp theo tiểu kỳ tiểu viên cầu cũng xông ra ngoài, vây công hắn, Bạch Kình Vương hơi kém tức giận đến hộc máu, thần thú, cao dai thần thú, này rốt cuộc là cái gì, khi nào siêu thần thú cùng thần thú đều lan tràn. Vừa ra tới liền ra tới một đám, có tiểu hỏa nhi, bọn họ là đủ rồi, tiểu vân lúc này đây bồi ở mặc thất nguyệt bên người không có tham gia chiến đấu, nó lẩm bẩm, ta cũng muốn nhanh lên thăng cấp trở thành thần thú mới được. Mặc thất nguyệt chấn an nó nói, tiểu vân yên tâm, ngươi hẳn là cũng mau thăng cấp trở thành thần thú, bị ba con siêu thần thú hai chỉ thần thú vây công, hơn nữa một cái thánh võ tôn sơ dài ác sát, hẳn cái này thánh võ tôn cao dài. So ác sát cao hai giai lại không phải đối thủ của hắn, một trận chiến, này đánh nghẹn khuất không thôi, mà hắn lại là tới thử xem đối phương sâu cạn, không cần phải, ở đại thống lĩnh chi tranh còn không có bắt đầu phía trước liền toàn lực ứng phó, cuối cùng tức giận đến muốn học máu bạch kình nói, lui lại lui lại, lúc này đây thử, chứ bỏ dẫn ra tới này bá con siêu thần thú hai chỉ thần thú, ác sát thăng cấp thành võ tôn tin tức, mặt khác một mực không biết. Hoàn toàn là đến không một chuyến, trắng nõn võng lui lại, ác sát cũng không có làm ân, truy, phải đối quyết, đại thống lĩnh chi tranh thời điểm có thể đối thượng, hiện tại tổn thất nhân thủ đối phó bọn họ không đáng, ác sát trở về huy đưa tin, mặc tôn đại nhân, mặc đại nhân, phượng tôn đại nhân, bạch kính vương đã lui lại, mặc thất nguyệt cười nói, ngươi hôm nay làm không tồi, lần sau tiếp tục nỗ lực. Là, phế vật phế vật, bốn dĩ nghĩ đến nghe tin tức tốt cá mập vương nghe xong bạch kình vương nói, trực tiếp đối hắn chửi ầm lên lên, ta cũng không biết ác sát thế nhưng tảng đến như vậy thâm, những cái đó thần thú, siêu thần thú cũng không biết chỗ nào tới, hay là tam đại thánh đảo tham dự việc này, bạch kình vương buồn bực nói, tam đại thánh đảo, hẳn là không phải tam đại thánh đảo, cá mập vương thấp giọng nỉ non, kia muốn hay không ta lại đi thăm thăm. Ngươi hiện tại còn có thể dò ra một chút cái gì sao, trừ phi ta tự mình ra tay, chính là ta tự mình ra tay mất nhiều hơn được, chờ đến đại thống lĩnh tranh đoạt. Thời điểm rồi nói sau, liền tính ác sát có điểm năng lực, ta cũng không tin bọn họ sẽ là ta cá mập đối thủ. Bạch Kình Vương thổi phòng chụp sao nói, đây là đương nhiên, kia một ít thần thú siêu thần thú hắn thật sự không muốn lại đi đối mặt, không đi cũng hảo. Vô tận chi hải hải vực hải tặc đại thống lĩnh chi tranh đã bắt đầu rồi, bảy đại nhóm hải tặc tiến vào quyết chiến hải vực, mỗi khi một con hải tặc đội ngũ đều hung thần ác sát tới rồi, trong đó lấy cá mập nhóm hải tặc cầm đầu, cá mập Vương mày nhíu lại, nói: "Toàn bộ đều đến đông đủ sao? Ác sát người còn không có tới, ác sát cũng dám làm ta chờ bọn họ." Muốn nói ác sát vì cái gì tới như vậy muộn, bởi vì người nào đó hơi chút tham ngủ trong chốc lát, Bất quá lúc này cũng không nhanh không chậm lại đây, lúc này ác sát nhóm hải tặc tranh, vây quanh một con thuyền điệu thấp bình thường cỡ chung con thuyền chậm rãi, tới gần, mà trên thuyền có một đạo sinh đẹp phong cảnh, làm này đó sinh hoạt ở sư nhiều thịt ít nơi bọn hải tặc hai mắt một chiếc, kia một đạo màu tím thân ảnh, qua Mỹ, ác sát khi nào như vậy vận may, thực lực biến cường không nói, thế nhưng còn phải như vậy một cái mỹ nhân, đúng vậy. liền tính là tìm khắp khắp vô tận chi hải cũng tìm không thấy như vậy mỹ nhân a nếu là như vậy mỹ nhân tới rồi chúng ta nhóm hải tặc hắc hắc liền ở kia một cái lấm la lấm lét hải tặc cười ra tiếng tới thời điểm đột nhiên một đạo màu bạc quang mang cắt qua hư không a trong nháy mắt cái này hải tặc đột nhiên kêu thảm thiết lên một đôi mắt nổ bắn ra ra tới máu tươi rốt cuộc nhìn không tới bất cứ thứ gì mọi người đảo trừ một ngụm khí lạnh Nhìn về phía mặt thất nguyệt cũng không dám nữa dùng kia tham lam ghê tởm ánh mắt, càng nhiều lại là sợ hãi, như vậy xa khoảng cách, nàng liền tùy tay hủy diệt rồi một cái thánh võ đế trung dai hải tặc hai mắt, đối phương thậm chí liền một chút đánh trả chi lực đều không có, mà, bọn họ, liền đối phương dùng chính là cái gì vũ khí cũng không biết, nữ nhân này, đứng ở kia trên thuyền, ác sát đều là thật cẩn thận đứng ở hắn phía sau. Nếu là bọn họ còn cho rằng nữ nhân này là ác sát chiến lợi phẩm, kia quả thực bị mù mắt, ác sát cười nói, mặc đại nhân, những người này, chính là thiếu giao huấn, cũng dám dùng như vậy ánh mắt xem ngươi, cá mập vương cùng bạch kình vương nao nao, nữ nhân này cùng ác sát quật khởi, thoát không được can hệ, ác sát nhóm hải, tặc thuyền hải tặc rốt cuộc tới đã định vị trí, ác sát nói, ta ác sát tới rồi, như vậy này đại thống lĩnh chi tranh, cũng nên bắt đầu rồi đi. Sắp hàng đệ nhất cá mập nhóm hải tặc cá mập vương đứng lên, mở miệng nói, năm rồi thi đấu quá trình quá mức phức tạp, vì tốc chiến tốc thắng, ta quyết định tinh giản một chút thi đấu quy tắc. Không biết cá mập vương quyết định như thế nào tinh giản, chúng ta nghe một chút hợp không thích hợp, đúng vậy là, vô nghĩa nhiều như. Vậy, nhanh lên nói nói xem, lúc này, một cái non nớt thanh âm truyền ra tới, bọn họ liền thấy được một cái vô định đáng yêu tiểu gia hỏa. tinh xảo khuôn mặt nhỏ đều có thể véo ra thủy tới, mọi người đều ngây ngẩn cả người, việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Ác sát nhóm hải tặc chẳng những xuất hiện một cái thần bí nữ nhân, thế nhưng còn xuất hiện một cái kiêu ngạo hải tử, bị một cái tiểu hải tử khiêu khích, cá mập vương mặt lộ vẻ hung quang, trên tay thanh tịnh bạo. Khiêu, chính là đối mặt kia hung hoành ánh mắt, tiểu hy lại là thong rong mà chống đỡ. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, đối mặt cá mập vương này khủng bố ánh mắt, liền tính là một ít trải qua giết chóc hải tặc, cũng sẽ sợ tới mức chân mềm. Cái này thoạt nhìn mới bảy tuổi tả hữu tiểu hải tử, thế nhưng một chút sự tình đều không có, cá mập vương thu hồi ánh mắt, mày nhíu lại, này ác sát nhóm hải tặc hắn thật là càng ngày càng nhìn không thấu, hắn đều có chút hoài nghi cái này tiểu. Hải tử là một cái trang nộn cao thủ, năm rồi đi là rút thăm quyết định đối thủ. Sau đó bài xuất 10 cái người tham gia chiến đấu, thắng lợi nhân số nhiều nhất một phương nhóm hải tặc thắng lợi, một hải tặc đoàn có mấy chục người trọng thương, đối lúc sau đi thăm dò hải tặc vương bí cảnh tuyệt đối, không phải một chuyện tốt, cho nên hôm nay lúc này đây thi đấu, chúng ta quy định ba người tỉ thí liền hảo, 10 cái người thi đấu, nếu là tiêu diệt đối phương, như vậy có thể suy yếu thực lực của đối phương. Đương nhiên cùng lúc đó, bọn họ này một phương cũng có khả năng hy sinh không ít, mà ba người muốn thắng nói cũng chiếm không được bao lớn chỗ tốt, thua nói cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Bạch Kình Vương trước hết đứng ra nói, biện pháp này không tồi, nếu là tổn thất huynh đệ quá nhiều, ta cũng đau lòng a ta cũng tán đồng, ta cũng tán đồng, mặt khác năm đại hải tặc đoàn toàn bộ đều biểu lộ lập trường, bọn họ đều nhìn về phía ác sát dụng. binh đoàn, cũng chỉ dư lại bọn họ, tiểu hy nói, ba người đối chiến đương nhiên so mười cái người mau nhiều, bản tôn liền đáp ứng rồi, dù sao bọn họ bên này cao thủ cũng ít, ba người liền càng thêm phương tiện thắng, khi nào, ác sát đến phiên một cái tiểu hài tử làm chủ, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía ác sát, ác sát cười nói, chúng ta mặc tôn đại nhân nói cái gì, chính là cái gì, thế nhưng thật đúng là chính là, cái này tiểu hài tử tuyệt đối không có hắn mặt. Ngoài như vậy tuổi trẻ, nhất định là một cái trang nộn lão quái vật, nhiều người như vậy dùng xem lão quái vật ánh mắt nhìn hắn, tiểu hy khóe miệng run rẩy hắn còn nhỏ được không, nếu đều đáp ứng, như vậy rút thăm bắt đầu, bởi vì chúng ta có bảy tên hải tạc đoàn, vì đại thúc, cho nên rút thăm kết quả có một hải tạc đoàn là bị luân không trực tiếp thông qua, tất cả mọi người đều hy vọng chính mình trừ đến luân không thiêm, như vậy có thể thiếu thi đấu một ván, giữ lại. Thực lực, tiểu hy cười nói, mẫu thân, tiểu hy vận khí thực không nhiều lắm Nga, chờ hạ ta đi rút thăm được không, nhất định chịu đến luôn không thiêm. thế tê, tê tê tiểu ngân tử cũng phát ra vui sướng thanh âm, nhìn này hai cái tiểu ra hỏa, mặc thất nguyệt đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng, tiểu hy cùng tiểu ngân tử tuyệt đối có âm mưu. Hảo, cái này trọng đại nhiệm vụ mẫu thân liền giao cho các ngươi hai cái, mặc thất nguyệt cười nói, cá mập vương đang muốn bắt đầu rút. Thăm, rốt cuộc hắn xếp hạng đệ nhất đương nhiên cái thứ nhất thiêm, chính là tiểu hy vọt đi lên đến ta trước tới, ta muốn cái thứ nhất tới. Ác sát đem chuyện như vậy giao cho một cái tiểu hài tử liền tính, cái này tiểu hài tử còn như vậy không hiểu chuyện tới muốn cái thứ nhất. Bạch kình vương đạo, cá mập vương mới hẳn là cái thứ nhất đoán đối, tiểu hài tử ngươi đừng tới quấy rối, các ngươi này mấy cái đại nhân, thế nhưng khi dễ tiểu hài tử, cũng quá không hiểu chuyện. Đi! Tiểu Hy dùng hắn kia một đôi thiên chân vô tả đôi mắt, lên án bọn họ, vẫn là làm hải tặc đầu lĩnh người đâu, khi dễ Tiểu hài tử tính cái gì bản lĩnh, Tiểu Hy nói đạo lý rõ ràng, vô cùng ủy khuất, làm cho bọn họ nháy mắt bất đắc dĩ, cá mập vương đạo, thôi thôi, ngày xưa đều là đệ nhất danh trước rút thăm, nếu hôm nay sửa lại quy củ, như vậy liền từ cuối cùng một người bắt đầu đến đây đi. Miễn cho bị người ta nói ta ý thế hiếp người, liền tiểu hải tử đều không, buông tha, tiểu hy khóe miệng hơi hơi dơ lên, này liền đúng rồi sao, tiểu hy đi qua, chuẩn bị rút thăm, mọi người bất đắc dĩ nhìn hắn, cái thứ nhất rút thăm lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể trừ đến luôn không thiêm không thành, tiểu hy trong mắt hiện lên một tia giả hoạt, tay tìm tòi đi vào, sau đó tùy tiện lấy ra tới một trương tờ giấy mà thôi. tiểu hy nói ta trước không mở ra chờ các ngươi toàn bộ đều chiều xong rồi cùng nhau mở ra hảo tiếp theo đứng hàng thứ sáu thứ năm lấy này loại suy đi rút thăm kết quả tiểu hy cười nói ta liền nói bản tôn vận khí tốt chiều đến luôn không thiêm lúc này đây ác sát không cần tham gia thi đấu các ngươi chậm rãi đánh tiểu hy thân hình chợt lóe đã về tới mặc thất nguyệt bên người bọn họ nhìn về phía kia một cái thân ảnh nho nhỏ Tổng cam quýt mà có chút cổ quái, tiểu tử này tranh nhau cái thứ nhất rút thăm, kết quả liền chiếu đến luôn không thiêm, chính là loại này rút thăm không có. Khả năng gian lận không bị người phát hiện, bằng không này đại thống lĩnh chi tranh, hơn một ngàn năm qua đều không có nghe nói qua có người có thể đủ, ở rút thăm thượng gian lận. Cá mập buồn bực nói, chuẩn bị thi đấu, đừng nói bọn họ buồn bực, mặc thất nguyệt cũng đồng dạng có điểm làm không rõ ràng lắm tình huống. bất quá nàng lại có thể xác định một chút tiểu hy chỉ sợ làm cái gì tay chân nhìn đến chính mình mẫu thân nhìn chằm chằm hắn tiểu hy đương nhiên biết hắn thấp giọng dáng ở chính mình mẫu thân bên tai nói mẫu thân tiểu ngân tử đối không gian chính là rất có thiên phú nga cho nên nó thần không biết quỷ không hay đi vào một chương chương xem tìm được rồi luôn trống không kia một chương đưa cho ta không phải hảo tt -t -t, tiểu ngân tử nhô đầu ra Kia một đôi màu bạc dựng đồng chính là có chút tiểu đặc ý a không nghĩ tới tiểu ngân tử năng lực còn có như vậy tác dụng, về sau đến hảo hảo nỗ lực khai quật khai quật mới. Được, tiểu ngân tử cảm giác mặc thất nguyệt ánh mắt có chút không có hảo ý, co rúm lại lùi về tiểu ngân tử trong tay áo, tiểu hy, đại chủ nhân không biết ở đánh ta cái gì chủ ý, ta sợ vê kép áng nga, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ ta, vòng thứ nhất thi đầu đã khai hỏa. Xếp hạng thứ năm kia một hải tặc đoàn đối thượng cá mập nhóm hải tặc ba người đều không cần phái ra đi, trực tiếp nhận thua, thực lực kém quá lớn, bọn họ liền không xúc cái này mày, đệ tứ danh vị nào gặp đệ tam, bạch kình vương, tiến hành rồi một phen chiến đấu kịch liệt, bạch kình nhóm hải tặc thắng lợi. Thứ sáu gặp xếp hạng đệ nhị chết vội nhóm hải tặc tuy rằng bọn họ nỗ lực muốn giao tranh một phen, chính là hai chàng liền bại, chú định bọn họ vô pháp thắng lợi. Tam chàng thi đấu xuống dưới, đào thải ba cái nhóm hải tặc, đứng hàng đệ nhất, đệ nhị, đệ tam nhóm hải tặc không hề nghi ngờ giữ lại, mặt khác nhóm hải tặc người bất đắc dĩ, nhụt chí, đồng thời cũng hâm mộ ghen tị hật. Nhìn về phía ác sát kia một bên, bọn họ như thế nào liền như vậy vận may, chử đến luôn không thiêm đâu, nếu là bọn họ chử đến cũng sẽ không ở vòng thứ nhất liền bị thua, cá mập vương đạo, kế tiếp tiến hành đợt thứ hai thi đấu. Tiểu hy thấp giọng nói, mẫu thân, kế tiếp chúng ta tuyển kia một cái bạch kình nhóm hải tặc thế nào, theo ta quan sát, thực lực của bọn họ so với kia cái tử vong cùng cá mập muốn nhược một chút, không đến cuối cùng, vẫn là nhiều giữ lại một ít. Thực lực tương đối hảo, mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, tiểu hy ngươi phán đoán không tồi, đi thôi, tiểu hy cười nói, mẫu thân liền chờ ta tin tức tốt đi, thượng một lần tiểu hy càng quấy. Lúc này đây Tiểu Hy cũng giống nhau muốn cái thứ nhất rút thăm, lúc này đây nhưng không có luân không ký, trừ đến ai ác sát đều sẽ không dễ chịu, cho nên cá mập vương cũng không có so đo, nói, ngươi muốn cái thứ nhất liền cái thứ nhất đi, hì hì hì, to con ngươi rút của học được. Rộng lượng, ta đây liền động thủ, có gian lận tay thiện nghệ Tiểu Ngân Tử ở, Tiểu Hy đương nhiên không có một chút trì hoãn trìu, đến cung Bạch kình Vương một tổ thi đấu. cá mập vương chiếu đến tử vong nhóm hải tặc đây là một cái làm hắn cảm thấy thực khó giải quyết đối thủ mà ác sát vừa kéo liền trừu đến ba con nhóm hải tặc bên trong dễ dàng nhất đối phó bạch kinh nhóm hải tặc này rốt cuộc là trùng hợp vẫn là đối phương đã sớm tính kế hảo cá mập vương sắc mặt trầm xuống ác sát kia một bên hành sự tác phong càng ngày càng làm người nắm lấy không ra bất quá lúc này đây bọn họ chân chính đối tượng bạch kinh hẳn là có thể nhìn thấu bọn họ sâu cạn Mặt biển thượng họa ra tới một cái tuyến, nước biển phân cách mở ra, mà này hai bên phân biệt là hai tổ chiến trường, bạch kình vương phái ra tới bọn họ nhóm hải tặc đệ tam cường giả giác kình tiến, đến ưng chiến, người này trí tôn sơ giai cùng ác sát thực lực không sai biệt nhiều, bạch kình vương, hỏi, các ngươi ác sát, rốt cuộc ai thượng, mặc thất nguyệt nói, ác sát, ngươi thượng, ác sát ngây ngẩn cả người, hắn thượng, hắn đi lên đối phó một cái yếu nhất. Tuy rằng không rõ vì sao mặc Thất Nguyệt sẽ làm như vậy, bất quá hắn chỉ cần chấp hành mệnh lệnh là đến nơi, ở chung mấy ngày, đối với này vài vị chủ tử tính tình hắn chính là sở thật sự rõ ràng, mặc Tôn Đại Nhân tuy rằng cơ chí, bất quá vẫn là có điểm tiểu hài tử tâm tính, mặc Đại Nhân bày mưu lập kế, không chế, toàn cục, đến nỗi vị nào phượng Tôn Đại Nhân, hắn rất ít cùng hắn giao lưu, là thần bí nhất tồn tại, ác sát bay tới trên biển. Nói, ta tới, cái này làm cho bạch kình vương ngây ngẩn cả người, ác sát, ngươi xác định, ngươi chính là ác sát nhóm hải tặc đoàn trưởng, không tới đối phó ta thế nhưng đối phó ta lựa chọn yếu nhất một người, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, còn không nhanh lên động thủ, bà bà mù mụ, mộ, thi đấu bắt đầu, ác sát cùng giác kình thực lực tương đương, tuyệt đối là một hồi ác sát, chẳng qua hiện giờ ác sát chính là, bị mặc thất nguyệt cùng tiểu hy huấn luyện thực không tồi. ở hơn nữa hắn có thể không ngừng ăn đan dược khôi phục nháy mắt làm giác kình có chút học máu xúc động bạch kình vương nổi giận mắng đáng chết này ác sát rốt cuộc từ nơi nào làm ra nhiều như vậy đan dược như vậy giống ăn kẹo giống nhau ăn hắn như thế nào ăn đến khởi bọn họ là hải tặc có thể vì thắng lợi mà không chết thủ đoạn đừng nói ăn khôi phục đan dược liền tính ăn các loại cấm kỵ đan dược cũng không có vấn đề đương nhiên tiền đề là bọn họ có Chính là bọn họ là ở vô tận chi hải một đám hải tặc, đan dược loại đồ vật này đối với bọn họ tới nói thật ra là quá ít thấy, hiện giờ ác sát như vậy ăn đan dược, quả thực là tức chết người không đến mạng A, kỳ thật lúc trước như vậy lãng phí ăn đan dược ác sát, cũng là phi thường không thói quen, chính là ăn ăn cũng thành thói quen, ai làm hắn kia ba vị chủ tử này đó, đan dược muốn nhiều ít có bao nhiêu, hai người thực lực tương đương, chính là thánh võ chi lực tiêu hao đi xuống. Giác kình căn bản là háo bất quá ác sát, cuối cùng lực lượng hao hết bị ác sát nhốt đánh vào trong biển, phanh phanh phanh ác sát cùng binh đoàn ác sát thắng lợi, không tồi, mặc thất nguyệt cười nói, đầu chiến báo cáo thắng lợi, tuyệt đối là một cái tốt bắt đầu, bị mặc đại nhân khích lệ. Bạch kình vương sắc mặt trầm xuống, tổng cảm giác việc này có khác, kỳ quặc, ác sát hỏi, bạch kình vương, trận thứ hai các ngươi bạch kình nhóm hải tặc ai thượng? trận thứ hai tuyệt đối không thể thua nếu bị thua bọn họ bạch kình nhóm hải tặc liền trực tiếp bị đào thải bạch kình vương đứng dậy nói bổn vương thượng bạch kình vương ngươi thế nhưng ở trận thứ hai liền thượng ác sát có chút kinh ngạc dò hỏi mặc thất nguyệt mặc đại nhân chúng ta này một ván ai thượng mặc thất nguyệt sờ sờ tiểu hy đầu nói tiểu hy ngươi sợ sao có mẫu thân ở vì ta cố lên còn có tiểu ngân tử bồi ta Ta sao có thể sẽ sợ, kỳ thật trận này chiến đấu, phải ai đi lên đều có thể, chẳng qua tiểu hy gia họa này muốn đi mạo hiểm, phượng cảnh canh giữ ở chính mình nương tử phía sau nói, tiểu hy gia họa này muốn rèn luyện, nương tử cứ yên tâm làm hắn đi thôi, nếu có nguy hiểm ta tuyệt đối sẽ đúng lúc ra tay, nghe được bọn họ một nhà nói chuyện, ác sát tuyệt đối là bị dọa tới rồi, cái gì, các ngươi nói làm làm, mặc tôn đại nhân thượng. mặc tôn đại nhân rốt cuộc mới chỉ có thánh võ hoàng cao giai thực lực a làm hắn là đối thượng thánh võ tôn đỉnh bạch kình kia tuyệt đối nguy hiểm ác sát ngươi cũng đừng lo lắng lạc, ta chỉ là đi cảm thụ một chút cùng thánh võ tôn đỉnh cường giả đối chiến là cái gì cảm giác ác sát quả thực muốn té xỉu ta tiểu tổ tông a ngươi liền tính muốn cảm thụ một chút cùng thánh võ tôn đỉnh giao chiến cảm giác cũng không cần tìm cái nguy hiểm địch nhân a Tên kia chỉ cần động động ngón tay, Ngươi mạng nhỏ liền không có, Tiểu Hy nhướng mày nói, Nguyên lai like ở ngươi trong mắt bản tôn liền như vậy nhược, Là nên cho ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta, Tiểu Hy nói vừa mới rơi xuống, Liền đã phiêu qua đi, Thắn khóe môi treo lên thuần lương tươi cười, Thúc thúc, Đối thủ của ngươi là ta Nga, Nhìn đến Tiểu Hy, Bạch Kình Vương thiếu chút nữa đem chính mình trong mắt cấp chừng ra tới, Các ngươi các ngươi, Thế nhưng phái một, Cái tiểu hài tử ra tới, các ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Chính mình chính là Bạch Kình nhóm hải tặc người mạnh nhất, đối phương lại không thể hiểu được phái một cái tiểu hài tử lại đây, này hoàn toàn là xem thường hắn, người khác cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, ác sát nhóm hải tặc rốt cuộc tính toán làm cái gì, như vậy rong dài làm gì, đấu võ là được. Tiểu Hy khiêu khích nhìn về phía Bạch Kình Vương, Bạch Kình Vương giữ tận nói, tiểu tử, hôm nay là ngươi tự tìm. Đối, phó một cái tiểu hài tử, Bạch Kinh Vương cảm thấy chỉ cần dùng một phân là đủ rồi, hắn này một phân lực lượng khơi dậy sóng biển vô số, chính là lại bị tiểu hy nhẹ nhàng tránh thoát đi, mọi người vẻ mặt khiếp sợ, cái này tiểu hài tử tốc độ kinh người nhanh như vậy, còn có thực lực của hắn, lúc này tiểu hy đã không che giấu thực lực của chính mình, thánh võ hoàng cao giai không thể nghi ngờ, yêu quái a. Yêu quái, từng đợt tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, cái này, không đầy mười tuổi tiểu hài tử thế nhưng có thánh võ hoàng cao giai thực lực, trừ bỏ nói hắn là yêu quái ở ngoài, bọn họ đã nghĩ không ra bất luận cái gì nguyên do, mặc thất nguyệt mặt trầm xuống, này đàn hải tặc cũng dám nói chính mình bảo bối nhi tử là yêu quái, bạch kình vương khiếp sợ rất nhiều, sát ý càng thêm lạnh băng, mặc kệ cái này tiểu hài tử là người lại yêu quái, đều không thể lưu lại. Tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết đi, thánh võ hoàng cao giai thực lực liền, dám đối với phó ta, nằm mơ, hắn khủng bố lực lượng tới gần, chính là tiểu hy trốn tránh cũng không chậm, thiên A, đây là cái gì tốc độ, cái này tiểu hài tử nghịch thiên không thành, mặc thất nguyệt hơi hơi gợi lên, tiểu hy cùng tiểu ngân tử liên thủ, mượn dùng tiểu ngân tử kia đặc thù không gian chi lực, tốc độ trở nên cực nhanh. Cùng thuấn di hiệu quả không sai biệt lắm, này ác sát cũng trợn tròn mắt vị này chủ tử quá dọa người, đối mặt này một cái so với hắn, cao hai cái đại cấp bậc cường giả, tiểu hy kia một chút thực lực phản công cũng vô dụng, chính là bởi vì tiểu ngân tử không gian lực lượng quá mức thần bí, trốn tránh vẫn là trốn được, ba chiêu, ba chiêu, cái này tiểu hài tử thế nhưng tránh thoát bạch Kình vương ba chiêu công kích, có lầm hay không a hắn tốc độ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hay là tu luyện cái gì bí pháp, ta xem hắn căn bản là không phải người, là siêu thần thú trở nên đi, ba chiêu lúc sau, tiểu, nâng tử không gian chi lực tiêu hao không sai biệt lắm, mà tiểu hy trên trán cũng toát ra tới mồ hôi, tiểu hy cười nói, hì hì hì, ta nhận thua, thúc thúc ngươi chậm rãi chơi đi, tiểu hy nhận thua lúc sau, nhanh như chớp liền chạy, chạy về mặc thất nguyệt bên người, bạch kình vương quát. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào, tiểu hy lộ ra một ngụm chỉnh tề trắng tinh hàm răng, cười nói, ngươi đoán, ngươi đoán đoán là chuyện như thế nào a? người quá xuẩn chớ, trách chúng ta quá thông minh nga. bạch kình vương sắc mặt tối sầm, cái này đáng chết tiểu hải tử, không đúng, tuyệt đối không đúng, nhìn kia một đôi hài hước mắt to, bạch kình vương có một loại bị tính kế cảm giác. Trận đầu chiến đấu, ác sát đối thượng giác kình, bọn họ có tất thắng Delta, cuối cùng bọn họ cũng thật sự thắng lợi, trận thứ hai chiến đấu, bọn họ phái ra một cái tiểu hài tử thương trưởng đối phó hắn, hoàn toàn không có một chút khả năng thắng lợi, nếu ác sát, ở bọn họ kia một phương coi như là trung đẳng trình độ, đối thượng yếu nhất giác kình, chú định xuất thắng, sau đó phái thượng yếu nhất tiểu hài tử, đối thượng mạnh nhất hắn, chú định thua. Như vậy cuối cùng một hồi, như vậy đó, là mạnh nhất đối phó bọn họ bạch kình xếp hạng đệ nhị cự cánh tay kình, chính là đối phương thật sự có một cái so cự cánh tay kình cường người sao, hằng ánh mắt đảo qua ác sát nhóm hải tặc, mặt khác đều là một ít binh tông tướng cua, không đáng sợ hãi, chính là cái kia áo tím nữ tử cùng kia một cái ngân bảo nam tử, lại là một cái đặc thù tồn tại, hiện giờ bọn họ cũng sờ không chuẩn bọn họ sâu cạn. nếu hắn suy đoán là thật sự nói như vậy từ lúc bắt đầu hắn đã bị bọn họ cấp thiết kế bạch kình vương phân phó nói cự cánh tay đây là cuối cùng một hồi chiến đấu liên quan đến chúng ta bạch kình nhóm hải tặc có thể hay không bị đào thải ngươi nhất định phải làm hết sức là bạch kình vương tuyên bố nói trận này thi đấu chúng ta lên sân khấu chính là cự cánh tay kình các ngươi ác sát chuẩn bị phải ai lên sân khấu Một cái màu tím thân ảnh từ mặt biển thượng xẻ qua, mặc thất nguyệt cười nói, ta, một nữ nhân, cự cánh tay kinh hiển nhiên đối này một cái xinh đẹp nữ nhân thực không cho là đúng, xem ra ác sát đã không có cường giả, cho nên mới phái ra một nữ nhân. Này đợt thứ hai thi đấu, bọn họ Bạch Kình giống nhau có thể viên mãn thắng lợi, Bạch Kình Vương cũng có chút kinh ngạc, nhìn về phía đứng ở trên thuyền phượng cảnh, không nghĩ tới thế nhưng là nữ nhân này thượng, mà không phải nam nhân kia thượng. Hắn trực giác nói cho hắn, nam nhân kia so nữ nhân này còn muốn nguy hiểm rất nhiều, cự cánh tay kình huy động cánh tay nói, động thủ đi, hắn không cần bất luận cái gì vũ khí, bởi vì cánh tay hắn, đó là hắn mạnh nhất vũ khí, ta đây liền không khách khí, mặc thất nguyệt nháy mắt ra tay, thiến ti sát vô số đạo chỉ bạc cùng sóng nước lóng lánh, bọt biển giao tương hô ứng, làm người hoa cả mắt, mặc thất nguyệt tuy rằng ra chiêu quỷ dị. Bất quá cự cánh tay kình có thánh võ tôn trung giai thực lực, nhẹ nhàng chặn nang này nhất chiêu, hắn coi khinh nhìn về phía mặt thất nguyệt nói, một cái thánh võ đế đỉnh, cũng muốn chiến thắng ta, kia căn bản là là không có khả năng, bạch kình vương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nữ nhân này, chỉ là thánh võ đế đỉnh mà thôi, nàng cùng cự cánh tay thực lực thật sự là kém quá lớn, lúc, này đây cự cánh tay thắng định rồi. bất qua nữ tử này thoạt nhìn mới hai mươi tuổi xuất đầu bộ dáng thế nhưng liền có thánh võ đế đỉnh thực lực khoảng cách thánh võ tôn chỉ kém một đường một cái không đầy mười tuổi thánh võ hoàng cao giai liền tính hiện giờ lại xuất hiện một cái hơn hai mươi tuổi thánh võ đế đỉnh hay là ác sát kia một bên chuyên môn tụ tập một đám dọa người yêu nghiệt mặc thất nguyệt cùng cự cánh tay vương đánh mạo hiểm vạn phần mà vẫn luôn là thực lực gió cao thượng hai giai cự cánh tay vương chiếm thượng phong Vừa rồi lo lắng tiểu hy hoàn toàn là dư thừa, ác sát liền càng sẽ không lo lắng mặc thất nguyệt, phải biết rằng mặc đại nhân đòn sát thủ còn không có lấy ra tới đâu, cự cánh tay tự nhận là đem mặc thất nguyệt bức tới rồi tuyệt cảnh, đắc y nói, ngươi vẫn là nhanh lên nhận thua đi, bằng không ta liền không khách khí, mặc thất nguyệt không chút khách khí đánh trả nói, ta khuyên ngươi nhanh lên nhận thua, như vậy, sẽ không thua đến quá thảm, ngươi tìm chết. tìm chết chính là ngươi trong nháy mắt khắp không trung đều âm trầm lên mà cái này sắc bén thanh âm đó là từ không trung truyền ra tới lúc này không trung xuất hiện một con bạch ưng mọi người đảo trừ một ngụm khí lạnh khiếp sợ nói đây là siêu thần thú thiên a nữ nhân này thế nhưng khê ước một con siêu thần thú cự cánh tay kình trong mắt hiện lên một tia lãnh quang thật sự cho rằng liền ngươi một người có siêu thần thú sao lúc này Mặt biển thượng xuất hiện một cái cột nước, một đầu khổng lồ cá voi liền xuất hiện, vô tận chi hải bên trong cũng ẩn tàng rồi không ít siêu thần thú, bất quá có thể thu phục chúng nó lại là vô cùng gian nan, không nghĩ tới bạch kinh nhóm hải tặc bên trong, thế nhưng có người thu phục một con hải thú, kia một con hải thú giận dữ hét, bạch ưng, ta thừa nhận ngươi cấp bậc so với ta cao, bất quá tại đây một mảnh vô tận chi hải, ta hải thú mới là chân chính, bá chủ. Vô số đạo mũi tên nước hướng tới không trung Tiểu Bạch giết qua đi, cự cánh tay kình nói, ngươi khê ước thú hiện giờ đã không giúp được ngươi, cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, nói, là ai nói ta chỉ có một con khê ước thú, Tiểu Vân, Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Kiều Kiều, Tiểu Hỏa Nhi, ra tới, đương vài đạo màu sắc rực rỡ quang mang hiện lên, chúng nó năm con cũng hoa lệ lên sân khấu. Bạch kình vương thiếu, chút nữa đem tròng mắt cấp trừng ra tới, ngày đó ngày đó xuất hiện khế ước thú, thế nhưng toàn bộ đều là nữ nhân này, nữ nhân này mới thánh võ đế đỉnh thực lực a, nàng rốt cuộc là như thế nào khế ước nhiều như vậy khế ước thú, nhìn đến mặt thất nguyệt nhiều như vậy khế ước thú, cự cánh tay kình mặt đều cứng lại rồi, hắn có thể khế ước kia hải thú, chỉ do ngẫu nhiên vận khí tốt, chính là nữ nhân này thế nhưng lập tức có nhiều như vậy. Mặc thất nguyệt cười nói, trận này, thi đấu, ngươi thua định rồi, cùng nhau thượng, thù thù nhóm không chút khách khí quân ẩu qua đi, lúc này chúng nó đã là chủ công, mà mặc thất nguyệt, đã rời khỏi chiến đấu vòng, mọi người có chút kinh ngạc, hay là nàng liền chuẩn bị làm này đó khê ước thú ra tay, chính mình đặt mình trong ngoài suy xét, vào khê ước thú nhiều khi dễ người à, nếu là có người đối thượng nàng, thật là muốn khóc đều không có địa phương khóc. Mặc thất nguyệt rời khỏi chiến đấu toàn không đại, biểu nàng sẽ không ra tay, lúc này nàng đã bắt đầu tìm kiếm thời cơ, tiếp theo vô số đạo chỉ bạc vọt qua đi, thiên ti vạn lũ, cự cánh tay kình đối phó tiểu kiều kiều bọn họ đã đối phó sức đầu mẻ chán, hiện giờ căn bản là vô pháp phân tâm đi ngăn trở mặc thất nguyệt chỉ bạc, lập tức hắn đã bị chỉ bạc gắt gao chói buộc, sau đó hoàn toàn vô pháp né tránh năm con thú thú của oanh loạn tạc, ầm ầm ầm. Lúc này cự cánh tay kình phi thường thảm, không phải giống nhau thảm, cả, người gặp tới rồi bị thương nặng, đã mất đi năng lực chiến đấu, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ thở dài nói, ta đều nói làm ngươi sớm một chút nhận thua, bằng không nơi nào sẽ như vậy thảm, phốc cự cánh tay kình bị tức giận đến hộc máu, ngươi ngươi sao lại có thể như vậy vô sỉ, vây công liền tính, thế nhưng đánh lén, đánh lén, mặc thất nguyệt nói, các ngươi chính là hải tặc A. Hải tặc thế nhưng cùng ta nói vô sỉ không vô sỉ chuyện như vậy, ngươi không cảm thấy quá buồn, cười sao, thi đấu đã kết thúc, tam chàng thi đấu, bọn họ ác sát thắng lợi hai chàng, xếp hạng đệ tam bạch kình nhóm hải tặc, xám xịt bị loại trừ, bọn họ chẳng những bị loại trừ, ngay cả xếp hạng đệ tam vị trí, cũng bị ác sát cấp cướp đi, bạch kình vương tức giận đến xanh mặt, lại một chút biện pháp đều không có. Cái kia tiểu hài tử, nữ nhân này, rốt cuộc là từ đâu toát ra tới A, ác sát đối chiến bạch kình thi đấu đã kết thúc, chính là mặt khác một bên cá mập nhóm hải tặc đối. Chết trận vong nhóm hải tặc lại còn không có đến ra một cái kết quả, đệ nhị cùng đệ nhất tranh đấu, thật là một hồi mạo hiểm long tranh hổ đấu. Phía trước hai chàng đối phương đều đầu cái ngươi chết ta sống, hai phương người toàn bộ đều bị thương không nhẹ, cuối cùng đến phiên cá mập vương cùng tử vong chi chủ bắt đầu quyết đấu. Cá mập vương khi thế nghiêm nghị, mà tử vong chi chủ ăn mặc một thân màu đen áo choàng, mang theo một trương màu đen mặt nạ, không có người biết hắn. Rốt cuộc lớn lên như vậy từ, hắn có thể nói là vô tận chi hải thần bí nhất hải tặc. Cuối cùng một vòng thi đấu muốn tử vong cùng cá mập có kết quả mới tiến hành, cho nên mặc thất nguyệt cùng tiểu hy nhàm chán, liền quan khán lục này đây thi đấu. Hắn vừa ra tay, mặc thất nguyệt liền đã nhìn ra một chút phương pháp. Tiểu Hy, gia hỏa này càng thích hợp đương sát thủ a. đương hải tặc quả thực là lãng phí nhân tài. Tiểu Hy gật gật đầu nói, đúng vậy, hoàn toàn lãng phí nhân tài. A, ác sát, ngươi có biết hay không vị này tử vong chi chủ rốt cuộc là cái gì địa vị? Ác sát nói, cái này ta thật sự không biết, vị này tử vong chi chủ bị trở thành là vô tận chi còn thần bí nhất người, hắn đao mau thực chuẩn, tốc độ nhanh như tia chớp. Tại đây vô tận chi hải trừ bỏ Bạch Kình Vương cùng đã từng ác sát, không có người dám trêu chọc hắn, bởi vì trêu chọc quá người của hắn, đều trở thành chết người. Ầm ầm ầm Bạch Kình Vương thực lực đạt tới thánh võ, tôn đỉnh, mà Tử Vong chi chủ thực lực thế nhưng cũng có thánh võ tôn cao giai, hai người toàn lực ứng phó, phi thường xuất sắc, mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia thưởng thức chi sắc. Cái này Tử Vong chi chủ, không sợ sinh tử, hơn nữa xuống tay tinh chuẩn, thực không tồi. Kết quả, phượng cảnh buộc chặt cô ở mặc thất nguyệt eo thon thượng cánh tay, không chuẩn như vậy nhìn chằm chằm nam nhân khác xem, cũng không chuẩn như vậy tán thưởng nam nhân khác, quả nhiên. Gia hỏa này ghen tị, mặc thất nguyệt cười nói, phượng yêu nghiệt lợi hại nhất, phượng yêu nghiệt tốt nhất, tổng được rồi đi. Phượng cảnh khóe miệng hơi hơi gợi lên, cười nói, kia còn kém không nhiều lắm, tử vong chi chủ rốt cuộc thực lực so cá mập vương kém một chút. Hơn nữa cá mập vương cũng là một cái phi thường hung ác người, cuối cùng tử vong chi chủ thảm bại, phốc chẳng những thảm bại, hơn nữa bị trọng thương, bất quá cá mập vương cũng chiếm không được cái gì. Hảo, tử vong chi chủ ở bị đánh bại phía trước cũng cho hắn một kích bị thương nặng, bất quá trận này thi đấu, cuối cùng có rồi kết quả, cá mập vương thắng lợi, vòng thứ ba, đó là ác sát cùng cá mập quyết đấu, cá mập vương thực kinh ngạc bạch kình vương sẽ thua. Đương nghe thuộc hạ hội báo tình huống lúc sau, cá mập vương đội ác sát kiêng kỵ càng ngày càng thâm, cá mập vương đạo, hôm nay một trận chiến, tất cả mọi người đều mệt mỏi, cuối cùng đại thống lĩnh tranh đoạt quyết, chiến, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bắt đầu như thế nào, cá mập vương bên này, toàn bộ đều trọng thương, mà ác sát bên này, thế nhưng cũng chỉ có ác sát đối thượng giác kình thời điểm có điểm này, điểm vết thương nhẹ, hiện giờ cuồng ăn đại dược đều mau hảo. Liền tính bọn họ này một phương thực lực chiếm thượng phong, chính là trọng thương chi thân, muốn đánh bại bọn họ chỉ sợ có chút nguy hiểm, vì nay chi kế, chỉ có thể kéo, bạch kình vương đứng ra nói, đúng vậy, các ngươi, ác sát lúc này đây vận khí luôn luôn thực hảo, vòng thứ nhất luôn không, đợt thứ hai lại đối tượng thực lực không thế nào cường chúng ta, mà cá mập đại ca kia một bên liền không giống nhau, đối tượng tử vong nhóm hải tặc như vậy kình địch, hiện giờ tam viên đại tướng. toàn bộ đều trọng thương, cần thiết muốn nghỉ ngơi một ngày khôi phục nguyên khí mới được. đúng vậy, ta cũng là cho là như vậy. trừ bỏ tử vong nhóm hải tặc, mặt khác nhóm hải tặc toàn bộ đều đứng ra đồng. y cá mập vương nghỉ ngơi một ngày yêu cầu. ai làm ác sát nhóm hải tặc quá kéo kiều hận đáng giá một ít. một cái danh điều chưa biết tiểu nhóm hải tặc xâm nhập trước bảy, sau đó vận khí bạo liều trừ đến luôn không thiêm. lúc sau lại quỷ dị thắng cường thế bạch kình nhóm hải tặc. Bọn họ này một đường thật sự là quá thuận, nếu là bọn họ bắt được đệ nhất liền càng thêm làm cho bọn họ học máu, cho nên bọn họ đều đứng ở cá mập kia một bên, cá mập vương cười nói, hôm nay đại gia, duy trì, ta nhờ kỹ, ác sát, các ngươi có đáp ứng hay không, dựa theo đầu phiếu tới tính, một phiếu phản đối, một phiếu bỏ quyền, dư lại năm phiếu là cùng, việc này đã trở thành kết cục đã định, mặc thất nguyệt lười biếng nói. Một khi đã như vậy, như vậy liền nghỉ ngơi một ngày đi, ta cũng mệt nhọc, mặc thất nguyệt cầm một lọ dược giao cho ác sát, nói, phái người đi cấp tử vong chi chủ đưa qua đi, A, ác sát ngây ngẩn cả người, bọn họ ác sát nhóm hải tặc cùng tử vong, nhóm hải tặc vẫn luôn không có bất luận cái gì tiếp xúc, mặc đại nhân như thế nào đột nhiên đi cấp tử vong chi chủ đưa dược, đi là được, hắn bị thương không nhẹ. Sở dĩ đưa dược, đó là bởi vì địch nhân của địch nhân, có khả năng trở thành bằng hữu, hơn nữa tử vong chi chủ năng lực, nàng vẫn là rất thưởng thức, là, ác sát đưa tới dược, tử vong chi chủ thanh âm, bởi vì trọng thương mà trở nên khàn khàn. Lão đại, chúng ta đã kiểm tra qua, này dược không có độc, hơn nữa là, tốt nhất chữa thương dược, ít nhất đạt tới thánh linh đàn tiêu chuẩn, ngươi nhanh lên ăn vào, ngày mai là có thể khôi phục hơn phân nửa. Ác sát nhóm hải tặc, như thế nào sẽ có như vậy chữa thương dược, cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm, ác sát gần nhất quật khởi quá nhanh, cũng quá mức quỷ dị, cái kia tiểu hài tử cùng nữ nhân kia đều phi thường kỳ quái, này dược, ta nhận lấy, là, tranh thủ một ngày thời gian, cá mập đem hết toàn lực tiêu hao các loại tài nguyên, khôi phục bọn họ thương thế, chính là hắn cùng tử vong chi chủ đánh đối mặt thời điểm. Lại phát hiện rõ ràng so với hắn thương còn trọng tử vong chi chủ, thế nhưng so với hắn khôi phục còn muốn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ác sát nhóm hải tặc người tới, hai đại nhóm hải tặc sẽ tiến hành cuối cùng quyết đấu, ác sát hỏi, trận đầu, ta thượng, các ngươi cá mập phái ai thượng A, cá mập vương vung tay lên, một cái diện mạo bình phàm trung niên nam tử bay tới mặt biển, thượng, cá mập ngày hôm qua thương trường hai người trọng thương, không thể lên sân khấu. Cho nên cá mập thay đổi người, chính là người này là ai, bọn họ mấy đại hải tặc đoàn ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, đối với đối phương cao thủ vẫn là quen thuộc, người này bọn họ trước nay đều không có gặp qua, ác sát mày nhíu lại, vô luận như thế nào, hắn đều phải đem hết toàn lực, mặc thất nguyệt thất giọng nỉ non, người này, mười có tám chín, không phải hải tặc, bọn họ bọn họ, thế nhưng phái một cái không phải hải tặc người lên sân khấu. Tiểu Hi hơi hơi cau mày, mặc thất nguyệt nhưng thật ra nhẹ nhàng cười nói, không phải còn có chúng ta sao, ác sát thua cũng không có quan hệ, thi đấu bắt đầu, thi đấu ngay từ đầu, cá mập kia một cái đối thủ hoàn toàn không cho ác sát thở dốc cơ hội, thánh võ tôn đỉnh khí thế nghiền ác qua đi, làm ác sát hành động vô cùng thong thả, phốc đối phương chỉ là một kích, liền làm ác sát bị bị thương nặng, chịu, chết đi. Cho dù ác sát lúc này đã không có bất luận cái gì phản kích đường sống, chính là người này như cũ muốn hạ xuống tay, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta nhận thua, dừng tay mà thôi, người kia khinh thường nói, con kiến mà thôi, chết chưa hết tội, ác sát chung quanh giống như bị nhà giam cấp giam cầm ở, tử vong cách hắn rất gần rất gần, liền ở phượng cảnh muốn ra tay thời điểm, một cái màu đen thân ảnh cắt qua hư không xuất hiện, đối kia một người ra, tay... Phanh người kia vội vàng né tránh nàng này một kích ám sát, làm ác sát cuối cùng là thở hổn hển một hơi, ác sát vội vàng lui lại về tới chính mình đội ngũ bên trong, Cá Mập Vương nguy hiểm híp mắt nói, Tử Vong chi chủ, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì, cũng dám ngăn trở lúc này đây thi đấu? Tử Vong chi chủ khàn khàn thanh âm truyền ra tới, ta có ở ngăn cản thi đấu sao? Ta rõ ràng thấy được rõ ràng người khác đã kêu nhận thua, ngươi người như cũ hạ tử thủ. Cá mập, vương bạo nộ nói, tử vong chi chủ, ngươi càng muốn cùng ta đối nghịch sao, khác năm ra, chính là cái gì đều không có nói, cái này tử vong chi chủ rõ ràng cùng ác sát một chút làm ra vẻ đều không có, lại đứng ra, là giống như gì, không phải lại như thế nào, tử vong chi chủ phong khinh vân đạm nói, làm cá mập tức giận, bất quá hắn cũng không có dây dưa đi xuống, tính, dù sao trận này chiến đấu cũng thắng. Mục đích của hắn cũng đạt tới, cá mập vương hỏi, trận thứ hai chiến, đấu, các ngươi ai thượng, mặc thất nguyệt nói, đương nhiên là các ngươi trước phái người A, cá mập vương cắn chặt răng nhìn về phía mặc thất nguyệt, nữ nhân này tuyệt đối là một cái nguy hiểm tồn tại, rõ ràng mới thánh võ đế đỉnh chưa thăng cấp đến thánh võ tôn, chính là cự cánh tay vương đô thua ở tay nàng thượng, trừ bỏ hắn ở ngoài, bọn họ bên này đã không có so cự cánh tay vương cường quá nhiều người. Bất qua tới rồi cuối cùng một hồi, ai có thể là đối thủ của hắn. Thắng hai chàng, bọn họ liền thắng định rồi, cá mập vương rất có tự tin, kết quả là phái một cái khác người xa lạ thương trường. Người này, bọn họ đều không quen biết, chẳng qua thực lực không có tiền nhàn rỗi kia một cái biêu hãn mà thôi. Thánh võ đế đỉnh, không phải quá cường, đã từng mặc thất nguyệt đánh bại cự cánh tay vương, mà nàng phái ra người so cự cánh tay vương còn mạnh hơn thượng một ít. Rốt cuộc ai thua ai thắng còn nói không chừng đâu, áo đen lão giả nhìn về phía, mặc thất nguyệt nói, nữ nhân, ta biết ngươi có rất nhiều khê ước thú, toàn bộ đều dùng một lần triệu hồi ra đến đây đi, ta sợ ngươi đến lúc đó muốn triệu hoán, đều không có thời gian, mặc thất nguyệt cười nói, như vậy liền như ngươi mong muốn đi, tiểu vân, tiểu kỳ, tiểu viên cầu, tiểu hỏa nhi, tiểu Cừu Cừu, tiểu bạch, ra tới. Mặc thất nguyệt liên can khê ước thú xuất hiện, kia trường hợp chính là phi thường chấn động, áo đen lão giả đã từng nghe người ta nói quá, chính là chân chính kiến thức đến thời điểm cũng khiếp sợ, mà áo đen lão giả lực lượng cũng tán phát ra tới, thánh võ tôn trung giai thực lực so cự cánh tay vương còn mạnh hơn, hắn kia khủng bố lực lượng đã đem mặc thất nguyệt cấp tỏa định ở, mặc thất nguyệt hạ lệnh nói, động thủ hợp tác rồi lâu như vậy, quần ẩu lên cũng càng ngày càng thành thạo. Thú thu nhóm thành công hướng về phía áo đen lão giả, điên cuồng đối hắn phát động công kích, thiên ti sát vô số đạo chỉ bạc, phá tan bọt biển, mặc thất nguyệt màu tím thân ảnh, như tia chớp giống nhau lượn đi các đánh chết áo đen lão giả góc độ, mà áo đen lão giả không màng bất luận cái gì đại giới chạy ra khỏi mặc thất nguyệt, khế ước thú vòng vây sát hướng về phía mặc thất nguyệt, bất quá mỗi một lần mặc thất nguyệt đều vận máy né tránh, phanh phanh phanh không biết bao lâu. trận này chiến đấu kịch liệt đã không biết giao thủ nhiều ít cái hiệp mọi người cũng ngây ngẩn cả người nữ nhân kia quá biến thái đối phó suốt cao hai giai người thế nhưng có thể lập với bất bại tri địa ngươi nếu là khế ước như vậy nhiều thần thú siêu thần thú ngươi cũng có thể làm được a sao có thể nhiều như vậy ta tinh thần lực còn không hỏng mất ha ha ha ngươi thực không tồi thực không tồi kia một cái áo đen lão giả càng đánh càng điên cuồng đột nhiên nước biển đột nhiên quay cuồng lên khắp không trung đều mây đen dày đặc phía trước đánh bại ác sát kia một cái lão giả mở miệng nói nữ nhân này rất mạnh thế nhưng bức cho hắn sử dụng mạnh nhất nhất chiêu như vậy chúng ta sẽ thua vẫn là sẽ thắng cá mập vương hỏi cái này không đến cuối cùng ta căn bản là không thể xác định lúc này lão giả quát phiên vân phúc vũ răng buồng vượt sóng phong cùng lãng điên cuồng nhằm phía mặt thất nguyệt. Mặc thất nguyệt căn bản là vô pháp trốn tránh, ác sát cùng tiểu hy sắc mặt đại biến, mẫu thân mặc đại nhân bất quá luôn luôn là ái, thê nhập mệnh phượng cảnh, lại như cũ sắc mặt như thường, bình tĩnh bổ về phía kia sóng biển, không biết suy nghĩ cái gì, nguyệt lâm thương khung, liền ở ngay lúc này, đột nhiên xuất hiện một đạo màu bạc nguyệt mang, chờ nguyệt mang chạy ra khỏi phá tan sóng biển lúc sau, mọi người mới phát hiện kia thế nhưng không phải một vòng ánh trăng. Mà là vô số đạo tơ máu hội tụ mà thành nguyệt hình, kia một đạo trăng tròn mang theo phá tan thương khung chi thế, tỏa định áo đen lão, giả, làm áo đen lão giả tránh cũng không thể tránh, phanh nguyệt mang từ hắn chính phía trước xẹt qua, trực tiếp ở hắn trước mặt vẽ ra tới một đạo dữ tợn vết máu, phốc áo đen lão giả phun ra tới một búng máu, chạy nhanh phong bế chính mình huyết không hướng dẫn ra ngoài, sau đó ăn vào đan dược chữa thương. Chính là mặc thất nguyệt cũng sẽ không cho nàng thời gian này, Lại một lần tới gần, Lục bào lão giả đột nhiên quát to, Dừng tay, Chúng ta nhận thua, Phía trước, Bọn họ nhận thua thời điểm bọn họ như là nghe không được dường như, Hiện giờ bọn họ kêu nhận thua mặc thất nguyệt lại như thế nào sẽ nghe, Trước làm thịt lại nói, Lục bào lão giả nổi giận, Tiểu bối, Ngươi tìm chết, Cá mập vương cũng vọt đi lên, Chính là lúc này một cái bóng đen hiện lên, Lại một lần chặn bọn họ, Cá mập vương bạo nộ nói, tử vong chi chủ, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, chỉ là hắn này một đường quá, ngăn trở bọn họ hai người. Trong chốc lát, một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, vạn sinh tịnh, a một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, khi bọn hắn lại một lần nhìn thấy kia một cái áo đen lão giả thời điểm, kia một cái áo đen lão giả, cũng đã quen biết cá chết giống nhau phiêu ở mặt biển thượng, không biết sống chết. Tiểu bối, ngươi cũng dám giết chúng ta người, tìm chết, kia một cái lục bào lão giả là thật nổi giận, thánh võ tôn đỉnh khí thế cường thế vô cùng hướng tới mặc thất. Nguyệt bước qua đi, lúc này một cái ngân bảo nam tử đột nhiên xuất hiện, ôm lấy sờ thất Nguyệt, kia khủng bố uy áp nháy mắt biến mất không còn một mảnh, phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói, hay là các ngươi cá mập nhóm hải tặc bại, liền không nhận chướng phải đối nhà ta nương tử ra tay. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía phượng cảnh, người nam nhân này, rốt cuộc động, hắn tướng mạo cùng khí độ, làm người nhìn liền khó có thể bỏ qua, chính là cho tới nay hắn chưa bao giờ xuất thủ qua, chỉ là tưởng bảo hộ thần giống nhau bảo hộ ở cái này, nữ nhân còn có đứa bé kia phía sau, hiện giờ hắn rốt cuộc ra tay, vừa ra tay thế nhưng liền phong khinh vân đạm hóa giải một cái thánh võ, tôn đỉnh cường giả uy áp vậy đại biểu cho, hắn tuyệt đối có đồng dạng thực lực. Rõ ràng thoạt nhìn còn như vậy tuổi trẻ, lại có như vậy thực lực, tuyệt đối là một cái trang nộn lão quái vật, thực lực tới rồi như vậy nông nỗi, nghĩ cách giữ được tuổi trẻ dung nhan cũng không, có quá lớn vấn đề, cá mập vương âm trầm nhìn về phía phượng cảnh, ác sát nhóm hải tặc thật là thâm tảng bất lậu a. ta tưởng ngươi mới là ác sát nhóm hải tặc chân chính vương bài đi, đối mặt người nam nhân này, hắn có một loại mạc danh cảm giác áp bách, bất quá đồng dạng là thành võ tôn đỉnh. Chẳng lẽ hắn còn sẽ sợ hắn không thành, đối cá mập vương, phượng cảnh đều lười đến phản ứng, ôm sở thất nguyệt về tới trên thuyền, cá mập vương hơi kém bị tức giận đến hộc máu, chính, mình hùng hổ đi khiêu khích, chính là đối phương hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, buôn cười, tiểu hy cười nói, mẫu thân có lĩnh ngộ nhẹ nhẹ tân chiêu số, kinh nhiệt không nói cho ta, làm hại ta bạch lo lắng một hồi. Mạc thất nguyệt nói, vừa rồi bị buộc nóng nảy mới lĩnh ngộ ra tới, ta cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy cường. Phượng cảnh cười nói, nương tử khế ước thú lợi hại, binh khí cũng lợi hại, nương tử lợi hại hơn, chờ nương tử thăng cấp thành võ tôn lúc. Sau, chỉ sợ ta đều không phải nương tử đối thủ. Mạc thất nguyệt không có hảo ý nhìn về phía phượng cảnh nói, hừ, chờ ngươi không phải đối thủ của ta, phượng yêu nghiệt ngươi ngày lành liền đến đầu. đến lúc đó xem hắn như thế nào chiếm hắn tiện nghi xem ra vi phu đến nhiều hơn cố lên mới được phượng cảnh tà mị cười nói bọn họ một nhà ba người đang ở vui vẻ nói chuyện phiếm đâu kết quả cá mập vương lại không chịu cô đơn đứng dậy cuối cùng một trận chiến ta thượng các ngươi ai thượng nhanh lên đánh xong nhanh lên mang theo khắp vô tận chi hải bọn hải tặc đi tìm hải tặc vương bảo tàng phương diện này duy nhất để mắt đối thủ chính là kia một cái lục bảo lão giả Cái này cá mập vương còn kém một chút hỏa hậu, đối với đối thủ như vậy, phượng cảnh hoàn toàn không bỏ trong lòng, đối mặt thất nguyệt nói, nương tử, chờ ta, ta thực mau liền giải quyết ra hỏa này trở về, thế mọi người ngây ngẩn cả người, thật lớn khẩu khí A, phải. Biết rằng cá mập vương chính là vô tận chi hải, cường đại nhất hải tặc, đương phượng cảnh bước lên mặt biển thời điểm, cuối cùng một hồi quyết đấu chính thức bắt đầu. Cá mập vương điên cuồng dùng thánh võ tôn đỉnh uy ác đối phượng cảnh ra tay, mà phong cảnh lại một chút ảnh hưởng đều không có, cái này làm cho cá mập vương tức giận không thôi đối mặt, đột nhiên một đạo màu đen quang mang hiện lên, một cái dữ tợn lang nha bổng bị lấy ra tới, chúng hải tặc kinh hô, đây chính là cá mập vương vô địch lang nha bổng, hắn thế nhưng đều lấy ra tới, xem ra cá mập vương hôm nay là muốn đại khai sát giới. Kia lang nha bổng có nửa cái người như vậy cao, mang theo khủng bố vô cùng hung thần chi khí, có hải tặc nhìn đều sẽ bị kia hơi thở cấp sợ tới mức lui về phía sau, chính là phượng cảnh trên mặt không có một tia dao động, run rẩy chính mình bạc phượng, bạc phượng so với kia lang nha bổng chính là tủ khí không ít, cá mập vương cười nói, ha ha ha, người dựa, vào này một phen ẻo là bộ dáng kiếm liền muôn đối phó tan nhanh sói, nằm mơ đi. Dứt lời, cá mập vương liền hướng tới phượng cảnh vọt qua đi, ẻo là bộ giáng kiếm, nghe thế, mặc thất nguyệt nhịn không được cười, phượng cảnh bà phượng kiếm, có phượng hoàng phi thiên chi thế, tuyệt đẹp lại không mất sắc bén, chính là so với kia cự vô bá lang nha bổng, là quá xinh đẹp một chút, chính là lớn lên đẹp, không đại biểu thực lực không biêu hãn, kia lang nha bổng có lẽ tốt mã rẻ cùi mà, thôi, thật sự đánh lên tới, xem không ngược thành cha. Quả nhiên, một kiện xinh đẹp, một kiện giữ tợn binh khí trung quy là chiến tới rồi một khối đi, cá mập vương hai mắt phiếm hồng, phẫn nộ nói, chết đi, cho ta chết đi, bất kham một kích, phượng cảnh tùy ý huy động nhất kiếm, chính là khủng bố kiếm khí lại làm cá mập vương sắc mặt đại biến, hắn muốn tránh cũng không được, chỉ có thể dùng chính mình lang nha bổng ngăn trở, phanh một tiếng vang lớn, hắn này một kiện, lấy làm tự hào vũ khí. nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy hắn khóe miệng tràn ra máu tươi hét lớn a ta nhanh sói ta nhanh sói hắn lúc trước liền dựa vào này nhanh sói đi tới hiện giờ tình trạng này hiện giờ nanh sói bị hủy với hắn mà nói là lớn lao bị thương nặng cuồng bạo gió biển thổi khởi hắn một đầu tạp mao bay loạn mọi người nghiêm nghị cá mập vương đây là muốn ra đại trêu công kích đối thủ của hắn sao ai biết cá mập vương thế nhưng nói ta nhận thua Phanh phanh phanh nghe được này ba chữ, chung quanh kia một ít hải tặc bị cả kinh đồng thời té ngã, bọn họ hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ tai, có lầm hay không a toàn bộ vô tận chi hải mạnh nhất hải tặc thế nhưng nhận thua, bọn họ nhất định là xuất hiện ảo giác, cá mập vương tưởng phi thường rõ ràng, người nam nhân này thực lực quá đáng sợ, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nếu hắn không còn sớm điểm nhận thua nói, kết cục chỉ sợ sẽ cùng áo đen lão, Giả giống nhau, nửa chết nửa sống, đến lúc đó căn bản là không thể đi tìm kiếm hải tặc chi vương bí cảnh, hắn hiện tại giữ lại thực lực, không bị bị thương nặng, đến lúc đó tiến vào hải tặc chi vương bí cảnh hắn còn có phiên bản cơ hội. Lúc này, lục bào lão giả đã đi tới cá mập vương trước mặt, hắn mở miệng nói, nếu đã nhận thua, như vậy các hạ vẫn là, không cần tàn nhẫn độc ác trí cá mập vương vào chỗ chết muốn hảo. Phượng cảnh con ngươi nguy hiểm nhíu lại, sau đó xoay, người rời đi, người này nhưng thật ra một cái người thông minh, bất quá muốn về sau phiên bàn khả năng sao, hắn khóe miệng gợi lên một mà cười lạnh. Vô tận chi hải hải tặc đại thống lĩnh chi tranh đã hạ màn, cuối cùng hải tặc đại thống lĩnh nhóm hải tặc đó là ác sát nhóm hải tặc. Không đến 10 ngày thời gian, ác sát nhóm hải tặc liền từ danh điều, chưa biết nhóm hải tặc biến thành vô tận chi hải xếp hạng đệ nhất nhóm hải tặc. Đại thống lĩnh nhóm hải tặc, đến nỗi đại thống, lĩnh chi vị, ác sát lần nữa thoái thác, muốn làm mặc thất nguyệt, tiểu hy, hoặc là phượng cảnh đương đại thống lĩnh, rốt cuộc hắn không có thực lực này, cũng không có cái này năng lực đương đại thống lĩnh, kết quả, bọn họ này một nhà ba người sôi nổi nhấc lên nói, hải tặc như vậy nghèo, đương đại thống lĩnh chỉ sợ cũng sẽ không có tiền đi nơi nào, cho nên chúng ta không lo, ngươi đường đi. Kết quả ác sát đã bị không châu bắt chó đi cày đẩy lên đại thống lĩnh vị trí, bởi vì, ác sát nhóm hải tặc trở thành đại thống lĩnh nhóm hải tặc, liền có một ít có chút danh tiếng tiểu nhóm hải tặc yêu cầu gia nhập ác sát, trải qua một phen bá tuyển lúc sau, ác sát nhóm hải tặc rốt cuộc lớn mạnh lên, không có lúc trước như vậy khó coi, kế tiếp, chúng hải tặc đầu lĩnh tụ tập ở bên nhau, nghiên cứu kia một chương hàng hải đồ. kia hàng hải đồ thượng họa hải Tặc vương bí cảnh chỗ ở, hải tạc vương bí cảnh xuất hiện địa điểm mỗi một lần đều là có biến động, thượng, một lần là xuất hiện ở nơi này, tốt nhất một lần mặc thất nguyệt ở một bên nhìn bọn họ nghị luận, sau đó mở miệng nói, dành trước bản đồ sao, nếu có dành trước bản đồ, lấy một chương ra tới, mặc thất nguyệt cũng không phải mấy đại hải tạc chi nhất, chính là nàng đột nhiên mở miệng nói chuyện nhưng không ai dám nói cái gì. Thực lực của nàng cũng không phải rất mạnh, chính là nàng phía sau lại có không ít siêu thần thú thần thú, còn có một cái siêu lâu cường giả phượng, cảnh, đắc tội nàng, hoàn toàn chính là thọc một cái tổ ong vỏ vẽ, bọn họ cũng sẽ không không biết sống chết làm ra chuyện khác người tới, là, này hàng hải đồ, các đại hải tặc đoàn đều có dành trước, chỉ là hải tặc vương bí cảnh trăm năm vừa ra, bọn họ cũng chỉ có thể thu chứ, mặc thất nguyệt nói. Từ lần đầu tiên bí cảnh xuất hiện địa điểm các ngươi cho ta chỉ ra tới, ác sát nói, là, lần đầu tiên là ở chỗ này xuất hiện, mỗi một cái xuất hiện địa điểm, đều bị mặc thất. Nguyệt dùng chu sa nét bút thượng điểm đỏ, sau đó sở hữu nguyên điểm sâu trội ở cùng nhau, thành một cái sao năm cánh, này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mỗi một lần hải tặc vương bí cảnh xuất hiện địa điểm làm người sờ không chuẩn, có thể hay không tìm được toàn xem vân khởi. Chính là bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới đêm này, một ít xuất hiện địa điểm liên hệ ở bên nhau, mà liên hệ ở bên nhau lúc sau thế nhưng thành một cái quy tắc đồ án, Mặc Thất Nguyệt nói. Hiện tại, Hải Tặc Vương bí cảnh có khả năng nhất xuất hiện địa điểm có ba cái, nơi này, nơi này, còn có nhất trung tâm, Mặc Thất Nguyệt mảnh khảnh ngón tay, dừng ở sao năm cánh nhất trung tâm, trước từ gần nhất điều tra, sau đó lại đi trung tâm, các ngươi cho rằng như thế nào. Mặc thất nguyệt nói có theo nhưng theo, bọn họ liền tính là đối ác sát bất mãn, cũng không thể nói gì hơn, một khi đã như vậy, như vậy liền dựa theo hách liên tiểu thư nói đi làm đi, đại thống, lĩnh xác định, đại thống lĩnh mang theo chúng hải tặc đi trước cái thứ nhất vị trí, vô tận chi hải nguyệt chi hải vực, biển rộng thượng hải phóng mát lạnh, lại là một đêm buông xuống, ác sát hưng phấn nói, ta hoàn toàn không nghĩ tới, thế nhưng có cơ hội thăm dò hải tặc vương bí cảnh. Tiểu hy nói, này còn không có tìm được hải Tặc vương bí cảnh đâu, ngươi liền như vậy hưng phấn, ở mặc đại nhân cùng mặc tôn đại nhân dẫn dắt hạ, ta tin tưởng nhất định có thể tìm được hải. Tặc vương bí cảnh, gia hỏa này có thổi phồng một đốn, lúc này mặc thất nguyệt cảm giác được quen thuộc hơi thở tới gần, đó là sát thủ hơi thở, tiến vào, mặc thất nguyệt mở miệng nói, ác sát sừng sốt, có người tới, một cái bóng đen giống như u linh giống nhau xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Màu đen áo choàng màu đen mặt nạ, hơi thở lạnh băng mà lại tĩnh mịch, ác sát sắc mặt đại biến, như là nhìn thấy quỷ giống nhau, tử vong chi chủ, là ngươi, cũng không thể quái ác sát. Như vậy kinh ngạc, tử vong chi chủ luôn luôn không cùng người sống tiếp xúc, càng không cần phải nói sẽ tới hắn nơi này tới cửa bái phòng, mặc thất nguyệt cười nói, tử vong chi chủ, trận chung kết thời điểm ít nhiều ngươi ra tay, liền tính ta ra tay các ngươi cũng sẽ không có sự. Ta ta chỉ là tưởng trả lại ngươi đưa dược ân tình mà thôi, lẫn nhau triệt tiêu, về sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau, tử vong chi chủ nao nào, rồi sau đó nói, cá mập vương nơi đó tụ tập không, ít tam đại thánh đảo người, bọn họ tuyệt đối sẽ đối diện các ngươi, đến lúc đó nếu là thật sự tìm được rồi hải tặc vương bí cảnh, các ngươi phải cẩn thận, mặc thất nguyệt hơi hơi sừng sốt, hỏi, tam đại thánh đảo là cái gì? Tử vong chi chủ cùng ác sát đều có chút kinh ngạc, các ngươi mặt tam đại thánh đảo cũng không biết sao, không biết, nếu các ngươi biết, như vậy nói đi, ác sát nói, tam đại thánh đảo những người đó, vẫn luôn là thế ngoại cao nhân tư thái, phi thường, khinh thường chúng ta này đó hải tặc, chuyên tâm tu luyện, thánh trên đảo thánh võ tôn cao thủ không ít, bọn họ năng lực sâu không lường được, khó đối phó. Bất quá bọn họ cùng chúng ta hải tặc luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, mặc thất nguyệt hỏi, như vậy tam đại thánh đảo như vậy địa phương, có hay không dị hỏa hoặc là thần long tinh thạch A, tam đại thánh đảo như thế nào như bức không ngừng quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là bọn họ nơi nào có hay, không nàng yêu cầu đồ vật, tam đại thánh đảo tại đây một mảnh vô tận chi hải thượng, như vậy cũng ở nàng tìm kiếm trong phạm vi, ác sát sờ sờ đầu nói, cái này ta liền không xác định. Chúng ta cùng tam đại thánh đảo không thân A lúc này một cái khàn khàn thanh âm truyền ra tới, dị hỏa, không có, thần long tinh thạch, không biết, mặc thất nguyệt có chút kinh ngạc, đánh giá tử vong chi chủ, người đối tam đại thánh đảo biết đến không ít, biết người biết ta, trăm trận, trăm thắng, hắn lạnh băng nói ra này phiên lời nói, sau đó biến mất ở khoang thuyền bên trong, dị hỏa không có, xem ra không cần ôm quá lớn hy vọng. Thần Long Tinh Thạch không xác định, như vậy liền có khả năng có, nếu là lúc này đây, ở hải Tặc vương bí cảnh bên trong tìm không thấy thần Long Tinh Thạch, bọn họ nên đi tam đại thánh đảo một chuyến, trải qua một phen đi, nguyệt chi hải vực rốt cuộc đến, đối thăm dò hải vực, này đó vẫn luôn sinh hoạt ở biển rộng phía trên hải. Tặc có thể so mặc thất nguyệt muốn quen thuộc nhiều, bởi vì giống cái hải Tặc đông đảo, người nhiều lực lượng đại. thăm dò hoàn chỉnh phiến hải vực không dùng được bao lâu thời gian báo cáo đại thống lĩnh không có phát hiện dị thường báo cáo đại thống lĩnh chúng ta bên này cũng không có ác sát nói chúng ta trao đổi một chút vị trí thăm dò lần thứ hai không thể có bất luận cái gì sơ hở chỗ bỏ lơ chúng ta tiến vào hải tập vương bí cảnh cơ hội tốt là kết quả là lại là một lần thăm dò kết quả như cũ không có bất luận cái gì kết quả Ác sát tuyên bố lần thứ ba giao nhau thăm dò, như cũ không có kết quả. Lúc sau, ác sát hướng mặc thất nguyệt phục mệnh đi. Mặc đại nhân không có tìm được, nơi này không có tìm được. ở ta dự kiến bên trong có thể cho bọn họ đi tiếp theo phiến hải vực. Mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, là này một vùng biển như cũ bài xuất rớt bọn họ chạy tới mặt khác một vùng biển tinh chi hải vực chính là ở. đi tinh chi hải vực thời điểm đêm nay thượng gặp phi thường bão Tát đối mặt khủng bố hủy diệt tính tự nhiên lực lượng liền tính là có cường giả cũng chỉ có thể bảo hộ chính mình mà thôi phải bảo vệ thuyền bảo hộ người khác lại rất khó làm được bất quá mấy đại hải tặc đoàn nhưng thật ra chấn định tự nhiên đặc biệt là cá mập nhóm hải tặc chúng ta thuyền hải tặc chính là dùng các loại quý trọng kim loại chế tạo háo hết ta không cẩn thận huyết loại này điên rồi cũng không biết trải qua bao nhiêu lần Hiện giờ cũng tường an không có việc gì, nói cho những cái đó nhóm hải tặc người, nếu muốn chúng ta cứu bọn họ nói, liền quy thuận ta ác sát. Mặt khác mấy đại hải tặc đoàn cũng là giống nhau, ác sát nhìn chằm chằm, ở sóng gió bên trong kia một con thuyền bình phàm vô kỳ trung đẳng con thuyền, kia một con thuyền đó là mặc thất nguyệt thuyền, hắn khóe miệng hơi hơi gợi lên, lớn như vậy sóng biển thế nhưng còn không đổi thuyền, bất quá cũng là ác sát nhưng không có gì hảo thuyền. Lúc này đây sóng biển qua đi, ác sát nhóm hải tặc cái này, đại thống linh nhóm hải tặc chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Đến lúc đó đại thống linh vị trí như cũ là của hắn, thật sự cho rằng có điểm thực lực liền không người có thể địch sao, bọn họ là còn không có ý thức được trời đất này, tự nhiên hủy diệt lực lượng khủng bố. Ác sát cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy sóng biển, nháy mắt sốt ruột, mặc đại nhân, mặc tôn đại nhân, lúc này, đây bão tác quá lớn. Chúng ta ác sát đã có không ít thuyền hải tặc bị đánh nghiêng, liền tính là ta chủ thuyền, cũng chống đỡ không được bao lâu, còn có mặc tôn đại nhân các ngươi thuyền, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Chúng ta đến nhanh lên nghĩ cách đi, lúc này một cái bóng đen rơi xuống, tử vong chi chủ nói, chúng ta tử vong chi thuyền còn xem như bền chắc, thật sự không được các ngươi đi trước ta tử vong chi trên thuyền tị nạn, yên tâm, ta sẽ không hướng bọn họ như vậy nhân, lúc cháy nhà mà đi hôi của. Các ngạch nhóm hải tặc ỷ vào chính mình thuyền kết bạn, cho nên liền mời mặt khác gặp nạn tiểu nhóm hải tặc, sau đó yêu cầu bọn họ cần thiết phục tùng, mà tử vong chi chủ thuần túy là hữu nghị ra tay, cũng không có coi đây là áp chế. Ác sát nói, mặc đại nhân, tử vong chủ thuyền nghe nói rất lợi hại, liền tính là cá mập chủ thành cũng so không được, nếu không chúng ta, mặc thất nguyệt nhìn về phía tử vong chi chủ cười nói, hảo ý của ngươi. lòng ta lãnh bất quá ta cảm thấy không có cái này tất yếu ta này một con thuyền vô địch hào cũng đủ ngăn cản này sóng gió nói dỡn nếu là thần khí đều ngăn cản không được bão táp. mặt khác thuyền hải tặc đã sớm thành cặn bã ác xác ngây ngẩn cả người nói mặc lão đại không phải ta đã kích ngươi chỉ là ngươi này thuyền nhỏ thật sự nguy hiểm a mặc thất nguyệt cười nói nguy hiểm ác xác Ngươi đi bên ngoài nhìn xem, ta này một con thuyền vô địch hào tại đây sóng. Gió bên trong có từng hư hao một chút, nếu có một chút hư hao, như vậy ta lập tức đổi thuyền. Tiếp theo, ác sát cùng tử vong chi chủ chạy tới bên ngoài, này vừa thấy hai người đều ngây ngẩn cả người. Vô luận này sóng biển cỡ nào điên cuồng chụp đánh, này trên một con thuyền liền một chút dấu vết đều không có lưu lại, càng không cần phải nói bị phá hỏng rồi. Bọn họ ý thức được một vấn đề, thần bí cường đại như bọn họ, bọn họ thuyền lại sao có thể sẽ bình thường đâu, này, ác sát ấp úng lên, mặc thất nguyệt vẫy vẫy tay nói, này một con thuyền tuyệt đối không có vấn đề, cho nên ngươi yên tâm đi, làm ác sát người toàn bộ đều đi lên, nơi này thực an toàn, là, xem ra lại là ta xen vào việc người khác, cáo tử, tử vong chi chủ thanh âm có chút thất bại, mặc thất nguyệt đạm cười nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy, ngươi thực không tồi, tuy rằng hắn mang theo mặt nạ, bất quá Mặc Thất Nguyệt lại phát hiện hắn bị tóc che khuất lộ tai toát ra tới kia. Một bộ phận, có chút đỏ lên, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, cái này tử vong chi chủ lãnh khốc, hắc ám giống như chỉ là một cái biểu tượng mà thôi, kỳ thật nàng là một cái thiện lương lại còn có sẽ thẹn thùng người. Mặc Thất Nguyệt như vậy khích lệ người khác, đối người khác có hảo cảm. Phượng tôn đại nhân bình dấm chua lại một lần bị đánh nghiêng, hắn có chút dấu dĩ không vui nói, nương tử, ta lúc này đây là thật sự ghen tị, mặc thất nguyệt đầy mặt hắc tuyến. Bất đắc dĩ nói, Phượng yêu nghiệt, ngươi có thể hay không không cần ăn bậy dấm, ăn nam nhân dấm liền tính, ăn nhi tử dấm liền tính, ngươi hiện tại ha ăn khởi nữ nhân dấm tới, nhi tử đọc cùng ngươi sinh, chẳng lẽ ta còn sẽ đối nữ nhân có hứng thú không thành, Phượng cảnh ngây ngẩn cả người. Ngươi nói kia tử vong chi chủ là một nữ nhân, mười có tám chín, người khác nhìn không ra tới, chẳng lẽ ta cũng nhìn không ra tới sao, muốn nói trang nam nhân, ta cũng không phải không, có trang quá, đương nhiên có thể nhìn ra tới một chút môn đạo tới, Phượng Cảnh cười nói, đúng vậy, nương tử trang nam nhân trang nhất không có sơ hở, ngay cả nữ nhân cũng yêu người, ác sát đoàn trưởng thế nhưng làm cho bọn họ thượng mặc đại nhân kia một con thuyền. Chính là mặc đại nhân kia một con thuyền thoạt nhìn, đều không có bọn họ chủ thuyền vững chắc, thật sự có thể chứ, ác sát nhóm hải tặc người đều là không hiểu ra sao, ác sát quát, các ngươi còn thất thần làm gì, mau đi, ta còn sẽ hại chết các ngươi không được sao, lão đại hạ lệnh, liền tính bọn họ cảm thấy lại kỳ quái cũng không cho nghe theo, một đám thượng vô địch hào, bọn họ thượng vô địch hào lúc sau liền cảm thấy kỳ quái, bên ngoài sóng biển điên cuồng quay cuồng. Chính là vô địch hào thượng động tĩnh lại phi thường tiểu, tùy tùng liền không có bọn họ ở thuyền nhỏ thượng cái loại này, lập tức thiên đường lập tức địa ngục tranh lệch cả. Mặc đại nhân này một con thuyền, thực thần, kìa, vốn dĩ bất an bọn họ tâm nháy mặt yên ổn xuống dưới, bẩm báo cá mập vương, ác sát nhóm hải tặc thuyền toàn bộ đều bị sóng biển cấp hướng hủy hoại. Cá mập vương cười nói, hảo, hảo, ác sát kia một đám món lòng, cũng dám cùng chúng ta đối nghịch. Xứng đáng a xứng đáng, như vậy ác sát người đâu, có hay không chạy trốn tới chúng ta nơi này tới, nhất định phải hung hăng giao huấn, không có, ác sát người đều thượng nữ nhân kia thuyền, cái gì, thượng kia một con, thuyền phá thuyền, ác sát sông ra ngoài, ác sát mặt khác thuyền đã biến mất, biến thành mảnh nhỏ rơi rụng ở mặt biển thượng, chính là vô địch hào như cũ tại đây mưa rền gió giữ bên trong tồn xuống dưới, giống như không có gì đại sự giống nhau, cá mập vương đạo. Không có khả năng, đây là có chuyện gì, hắn vô luận thấy thế nào, đều cảm thấy đó là một con thuyền không bình thường thuyền đánh cá, lúc này lục bào lão giả cũng đi ra, cá mập vương hỏi, ngươi lão thấy thế nào, chỉ là một con thuyền bình thường thuyền mà thôi, sở dĩ còn có thể bình yên vô sự, chỉ sợ chỉ là vận khí tốt mà thôi, bất quá này sóng biển còn không có dừng lại, bọn họ hảo vận không biết có thể kiên trì tới rồi khi nào. Mặc thất nguyệt không lưu tình chút nào phế đi người của hắn, làm hắn phi thường tức giận. Hiện giờ nhìn đến mặc thất nguyệt bọn họ ở nước sôi lửa bỏng bên trong, hắn đương nhiên cũng phi thường vui vẻ. Cá mập vương đạo, nếu ngươi lão đều nói như vậy, như... Vậy này một con thuyền hẳn là không có gì vấn đề. Sóng biển lại một lần biến đại, không ít thuyền bị đánh nghiêng, đánh tan, lúc này có người hướng cá mập vương huy đưa tin... Lão đại, chúng ta chủ thuyền đã trang không dưới như vậy nhiều người, chính là còn có người muốn đi lên, làm sao bây giờ, nếu trang không được, như vậy liền không cần, bọn họ còn dám tới, toàn bộ đem bọn họ ném xuống đi là được. Còn, mặt khác mấy đại hải tặc đoàn đã xảy ra đồng dạng sự tình, đến nỗi tử vong nhóm hải tặc, bọn họ đã tuyên cáo qua, một người đều không thu, mặc thất nguyệt hỏi, bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, như vậy xảo. Bọn họ nơi này phi thường an bình, chính là bên ngoài lại xảo túi bụi, ác sát đem bên ngoài phát sinh sự tình hội báo cho mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt nói, bọn họ không chịu thu, chúng ta thu chính là, chính là, mặc đại nhân, ngươi này tao thuyền cũng không quá lớn a chỉ sợ đến lúc đó tắc không đi xuống, càng thêm phiền toái ngươi đi trước làm chính là, mặt sau chính là đi, không cần ngươi nhọc lòng, là... Ác sát nhóm hải tặc phát ra tin tức, bọn họ có thể thượng ác sát thuyền, phía trước ác sát này một con thuyền tuy rằng hảo hảo, chính là xem kia bộ dáng, không có người dám thượng, bởi vì ác sát chỉ sợ cũng là tự thân khó bảo toàn. Ha ha ha, ác sát thế nhưng làm người thượng hắn kia phá thuyền, hắn là muốn cho những người này theo chân bọn họ cùng nhau táng thân biển rộng đi, không ít người, ở do dự, chính là bọn họ cũng không thể vẫn luôn ngâm mình ở trong nước. Ít nhất ác sát kia vô địch hào hiện tại còn hào hào, ít nhất có thể làm cho bọn họ nghỉ tạm một chút, cho nên bọn họ rốt cuộc có người nguyện ý lên thuyền, vừa lên thuyền đột nhiên có một loại từ địa ngục tới rồi thiên đường cảm giác, mỗi người đều kinh ngạc không thôi, này một con thuyền, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? nếu lên đây, như vậy liền ngoan ngoãn đợi, không nên hỏi đừng hỏi, ác sát cảnh, cao nói, bọn họ hỏi hắn, hắn đi hỏi ai đây a? kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lắm nhìn đến những người đó lên thuyền lúc sau còn hảo hảo người khác cũng đãi không được sôi nổi yêu cầu gia nhập chính là người một nhiều vô địch hào này một con thuyền thuyền nhỏ liền trang không dưới lão đại mặc thất nguyệt nói một khi đã như vậy như vậy khiến cho vô địch hào khôi phục nguyên lai bộ dáng đi hiện giờ bọn họ ở hải tặc bên trong cũng hỗn không tồi liền tính vô địch hào đáng chú ý cũng trêu chọc không đến nhiều ít phiền toái Hơn nữa có người muốn tới tìm bọn họ phiền toái cũng phải nhìn thực lực có đủ hay không a đột nhiên, kia một con thuyền bình phàm vô kỳ thuyền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không biết đánh biến đại nhiều ít lần, không biết to lớn nhiều ít lần, mặt khác sáu ra nhóm hải tặc người trên sợ ngây người, lão đại, lão đại các ngươi mau xem ác sát kia một bên, lão đại, ác sát kia một bên xảy ra chuyện, gì, đại kinh tiểu quái. mấy đại hải tặc đầu lĩnh phóng nhãn nhìn lại, liền thấy được một cái quái vật khổng lồ. Nó khổng lồ, nó cường thế, giống như biển rộng bên trong bá chủ giống nhau cao ngạo. Bá chủ vừa ra, ai cùng tranh phong, bọn họ này đó chủ thuyền, tại đây vị bá chủ trước mặt, giống như là nhỏ tép diêu giống nhau, vô cùng nhỏ bé. Đây là có chuyện gì? Này tao khủng bố thuyền rốt cuộc là như thế nào xuất hiện? Ác sát hỏi, lão đại, đó chính là ác sát vô địch hào a. Nó lập tức liền biến thành như vậy, chúng ta cũng không biết sao lại thế này, lục bào lão giả đánh giá kia một con thuyền nói, này một con thuyền, có thể ngụy trang, này chân chính thân phận chỉ sợ là một kiện đỉnh cấp thanh khí, thật sự không biết là vị nào lợi hại luyện khí sư, có thể chế tạo ra như thế hoàn mỹ hàng hải thuyền, lợi hại a, lợi hại, lục bào lão giả ở không ngừng thở dài, dường như vừa rồi nói này một con thuyền chỉ là mổ thông thuyền người không phải hắn. Giống nhau, chính mình đánh mình một bạt tai rõ ràng đánh như vậy đau chính là hắn lúc này lại không thể không ra vẻ kiên cường, cá mập vương mặt đã trở nên so đáy nổi còn muốn đen, vốn dĩ cho rằng lúc này đây bão táp xuất hiện, có thể làm ác sát nhóm hải tặc gặp đến bị thương nặng nhất tuyệt bất chính, lại không có nghĩ đến bọn họ thế nhưng có bực này bảo bối nơi tay, hiện giờ này bão táp đối với bọn họ chỉ là một hồi không đau không ngứa mưa nhỏ, mà thôi, tạo không thành. Bao lớn ảnh hưởng, ngày nay, chẳng những bọn họ kinh ngạc, ở vô địch hào người trên đều kinh ngạc không thôi, bọn họ thế nhưng tại như vậy một con thuyền khí phách trên thuyền, lúc này hận không thể muốn té xỉu qua đi, ác sát nói, mặc đại nhân, mặc tôn đại nhân, phượng tôn đại nhân, các ngươi lừa đến ta hảo khổ a. tử vong chi chủ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, tuy rằng nàng đã sớm biết một chút cái gì, chính là chân chính nhìn thấy thời điểm cũng chấn kinh rồi một. fan mà thượng mặt khác tặc thuyền những người đó biết vậy chẳng làm a sớm biết rằng chúng ta liền đi ác sát đúng vậy đi ác sát chẳng những tuyệt đối an toàn cũng không cần ở chỗ này ai tế chúng ta thật sự là quá mắt mù thấy không rõ ngụy trang dưới chân thật bạch bạch bỏ lỡ một cái cơ hội tốt kia vô địch hào quả thực chính là biển rộng kỳ tích cùng truyền thuyết hoa ngày hôm sau gió êm sóng lặng xuống dưới các đại hải tặc đoàn toàn bộ đều gặp tới rồi bị thương nặng liền tính là sáu đại hải tặc thuyền cũng có không nhỏ tổn thất chỉ có ác sát nhóm hải tặc còn giữ lại nhất hoàn chỉnh sức chiến đấu mặc thất nguyệt nói thông chi người trên thuyền bên ngoài đã an toàn làm cho bọn họ nghĩ cách rời đi ác sát ngây ngẩn cả người mặc đại nhân khiến cho bọn họ như vậy rời đi sao hiện tại cá mập bọn họ chính là đều ở nỗ lực hợp nhất nhóm người này hải tặc a tuy rằng đây là một chút giải rác tán binh chính là vẫn là có sức chiến đấu mặc thất nguyệt nói lần này tìm kiếm hải tặc bí cảnh người càng tinh càng tốt nhiều chỉ sợ sẽ càng thêm phiền toái mặc đại nhân nói chính là ác sát không lưu người cái này làm cho kia một ít tối hôm qua đã chịu ác sát ân huệ có chút ngoài ý muốn ở chúng ta nhất khó khăn địa phương ác sát thu lưu chúng ta ta tưởng lưu lại ác sát dòng binh đoàn giúp một tay chúng ta vốn dĩ chính là một cái tiểu nhóm hải tặc tối hôm qua một hồi gió lốc đã rơi rớt tan Ta, ta tưởng Quy Thuận Ác Sát, chúng ta cũng là, nếu các ngươi thật sự có thành ý nói, Hải Tặc Vương tìm tòi bí mật sau khi chấm dứt các ngươi, tới đầu nhập vào chúng ta Ác Sát thực hoan nghênh, bất quá trước mắt Hải Tặc Vương bí cảnh thăm dò, các ngươi muốn được đến bảo vật, toàn bằng các ngươi cá nhân thực lực, chúng ta đã biết, Ác Sát nhóm Hải Tặc có như vậy thần bí cường đại tồn tại, bọn họ ở thăm dò Hải Tặc Vương bí cảnh thời điểm liền tính ra nhập bọn họ cũng Chỉ là kéo chân sau mà thôi, sóng to gió lớn qua đi đó là gió êm sóng lặng, bọn họ an toàn tới tinh chi hải vực, tới rồi tinh chi hải vực lúc sau tiến hành rồi một phen giò xét, như cũ không có phát hiện hải tặc vương bí cảnh chỗ ở, tuyến đường ở một lần thay đổi, đi trước cuối cùng một cái địa điểm, sau năm cánh trung tâm, vực sâu hải vực, này một vùng biển giống như một trương vực sâu cự thú miệng rộng giống nhau, đem tiến đến sinh mệnh cắn nuốt rớt, khi bọn hắn tới gần này. Một vùng biển thời điểm liền đụng phải các loại nguy hiểm hải thú, bất quá này những hải tặc thực lực các đều không yếu, hơn nữa có mặc thất nguyệt khế ước thú hỗ trợ, dọc theo đường đi hưu kinh vô hiểm, bọn họ rốt cuộc tới vực sâu hải vực trung tâm, bọn hải tặc tiến hành rồi cuối cùng gió xét, liền ở ngay lúc này, xanh lam sắc mặt biển thượng dưới xuất hiện một cái khổng lồ hắc ảnh, mặc thất nguyệt vội vàng quát, lui lại, nhanh chóng lui lại, ác sát nhóm hải tặc người nhưng... Thật ra hoàn toàn nghe theo mặt thất nguyệt mệnh lệnh, chính là mặt khác hải tặc nhưng không có cái này ăn ý, phốc, phốc phốc, đáy biển lao tới vô số cái dâu, đem mặt biển thượng hải tặc kéo vào hải sâu uyên, a có hải thú, cẩn thận, này một con hải thú thực lực đều đạt tới siêu thần thú trình độ, nó bắt được mặt biển thượng hải tặc như cũ không thỏa mãn, kết quả mở ra nó dâu đối hải tặc hải thuyền động thù, ầm ầm ầm. Sở hữu thuyền hải tặc đều nghênh đón một trận, lại một trận hủy diệt tính đông đưa, bởi vì hải thú điên cuồng công kích tổn hại càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ có vô địch hào như cũ ngoan cường, đem mặt khác mấy đại hải tặc đầu lĩnh hâm mộ đỏ mắt, bọn họ rốt cuộc từ nơi nào làm ra như vậy, một con thuyền không gì phá nổi hàng hải thuyền, cá mập bạch kinh bọn họ là thuyền hải tặc. tại đây một con khủng bố hải thú công kích dưới đã có chút chống đỡ không được. Cá mập mở miệng nói ta, ác sát, ngươi làm đại hải tặc đại thống, lĩnh, mang theo chúng ta tới rồi nơi này gặp nguy hiểm, như vậy ngươi lý nên đối phó này hải thú, ác sát nói, nếu ta là hải tặc đại thống lĩnh các ngươi hẳn là nghe mệnh lệnh của ta, cá mập vương, ngươi bên kia có không ít cao thủ đi, đều đến lúc này, ngươi còn không phái ra, chẳng lẽ ngươi tưởng thuyền hủy người vòng sao, ngươi cá mập không nghĩ tới ác sát thế nhưng sẽ tài ăn nói như vậy hảo. Trong lúc nhất thời khí cực, phanh phanh phanh, mắt thấy chính mình bên, này sắp căng không nổi nữa, hắn cũng xông ra ngoài, các ngươi mấy cái cũng đừng nghĩ đứng ngoài cuộc, bạch kình cùng mặt khác hải tặc vương cũng vọt qua đi, tử vong chi chủ tiến đến hỗ trợ, này bảy đại hải tặc thống lĩnh lần đầu tiên liên thủ, chính là này hải thú thật sự là quá giả hoạt, tiềm tàng ở nước biển bên trong công kích, lại không lộ ra no gương mặt thật, mặc thất nguyệt nói, tiểu bạch. Động thủ, đem nó từ trong biển cho ta kéo ra tới, đối tượng như vậy một, con hải thú bọn họ áp lực đại, chờ đến không trung bên trong xuất hiện một đạo bóng trắng bọn họ mới tặng một hơi, rốt cuộc muốn ra tay, xanh lam sắc nước biển che kín như là dòng biển giống nhau dâu, xanh thẳm dưới bầu trời, là như tuyết con ưng khổng lồ, như mực hắc, như tuyết bạch giờ phút này, tại đây một mảnh vực sâu hải vực bên trong hình thành tiên minh đối lập, tiểu bạch một tiếng thét dài đáp xuống. Này một con hải thú cũng giảo hoạt, liền tính bị Tiểu Bạch cấp bắt. Được dâu, nó cũng sẽ nhanh chóng quyết định vứt bỏ rớt dâu. Tiếp theo mặt khác một mặt xuất hiện dâu từ xảo quyệt góc độ công kích Tiểu Bạch. Chúng nó thực lực cũng không có kém nhiều ít, chính là biển rộng lại là hải thú là nhạc viên, có bẩm sinh ưu thế. Tiểu Kỳ nói, chủ nhân, muốn hay không ta có thể đi hỗ trợ, các ngươi không phải phi hành thần thú, không thể giúp Tiểu Bạch gấp cái gì, vẫn là ta đến đây đi. Chúng nó ngây ngẩn cả người, chủ nhân, ngươi, mặc thất. Nguyệt cười nói, nó dâu nhiều, ta chỉ bạc cũng không ít. Nàng bàn tay mềm vừa động vô số đạo tơ máu tiềm nhập đáy biển bên trong, mặc khế ước tinh thần lực phát ra ta ra tới, tỏa định hải thú có khả năng khống chế địa phương. Nó đang ở toàn lực đối phó tiểu bạch, căn bản là không thể tưởng được có người có thể ở đáy biển làm ra như vậy, động tác nhỏ. Nhẹ nhẹ ẩn nấp năng lực cũng cường hãn, lúc này biển rộng thú hoàn toàn không nghi tới chính mình đã rơi vào rồi một chương, nguy hiểm đại võng, ở bọn họ đại chiến thời điểm, một đạo màu trắng thân ảnh lược quá, tiểu bạch, ta tới hỗ trợ, mọi người ngây ngẩn cả người, nàng ra tới làm gì, tuy rằng nàng thực biến thái, chính là cũng chỉ là thánh vo đế thực lực à, mặc thất nguyệt nhẹ nhàng giương lên tay, nói, tiểu bạch, cho ngươi, đem nó cho ta lôi ra tới. Tiểu bạch tuân lệnh, cắn mặc thất nguyệt ném lại đây tơ máu, sau đó bay vào đám mây, lúc này ác sát bọn họ hoàn toàn không rõ ràng lắm đã xảy, ra chuyện gì, vừa rồi còn theo chân bọn họ kề vai chiến đấu tiểu bạch, như thế nào liền bay đi đâu, mặc thất nguyệt nói, tránh ra, các ngươi toàn bộ đều tránh ra, ác sát bọn họ động tác nhất trí tránh ra, tiếp theo mặt biển phía trên vô số điều màu đen dâu bị kéo ra tới. Này đó dâu phía trên bị vòng thượng màu bạc sợi tơ, tiểu bạch ở tiếp tục nỗ lực, mà đáy biển này một con hải thú bản thể cũng toát ra mặt nước, phốc phốc phốc, chính là lúc này, nó lại bắt đầu điên cuồng, dãy giụa lên, thiếu chút nữa làm tiểu bạch buông lỏng ra chỉ bạc, mặc thất nguyệt quát, tiểu kiều kiều, tiểu hỏa nhi, tiểu kỳ các ngươi toàn bộ đều đi giúp tiểu bạch, ta cũng không tin không thể đem này một cái bạch tuộc từ đáy biển bắt được tới, là... mặc thất nguyệt đáng sợ thù thú đội hình ra tới trận này kéo co tái tiểu bạch chúng nó lấy nhiều khí ít thắng phanh kia bạch thuộc ngoại tinh màu đen biển rộng thú rốt cuộc từ trong biển bị xả ra tới nó trên người che kín chỉ bạc giống như một cái xa lưới cá lớn giống nhau ở dãy ruộng nó càng là dãy ruộng tơ máu trói buộc càng chặt cuối cùng nó chỉ có thể kêu rên mọi người khóe miệng run rẩy không nghĩ tới vị đại nhân này này chỉ bạc chẳng những có thể giết người, còn có thể làm vong vớt cá, đại bạch tuộc giãy ruộng không có kết quả lại vết thương trồng chất, cả người nhỏ giọt đen như mực máu tới rồi trong biển, đột nhiên cá mập vương sắc mặt đại biến, không thể làm lại đổ máu, đi xuống, này màu đen huyết có rất mạnh ăn mòn tính, bọn họ vốn dĩ liền nguy ngập nguy cơ thuyền hải tặc lúc này càng là vỡ nát, có địa phương còn ở lậu thủy, Mà lúc này đại bạch tuộc cung ác y tăng lớn nó dãy ruộ độ cung, làm chính mình trên người miệng vết thương càng lúc càng lớn, huyết lưu như chú, nó không hảo quá, nó cũng muốn làm nhóm người này đáng giận nhân loại không hảo quá, cố ý, quá ác liệt, cá mập bọn họ cảm thấy mặc thất nguyệt chỉ sợ cũng là cố ý, này mặc, huyết ăn mòn tính cường, chính là đối vô địch hào khởi không được một chút tác dụng, cho dù có huyết dừng ở vô địch hào thượng. Cũng không có lưu lại một chút dấu vết, cá mập hô, mặc thất nguyệt, không thể làm nó tiếp tục như vậy đi xuống, mặc thất nguyệt nhướng mày nói, không như vậy, thế nào, chẳng lẽ làm ta thả nó, thả nó các ngươi xác định có thể đối phó được nó sao, bọn họ trầm mặc, nếu là phóng này hải thú trở lại biển rộng bên trong, như vậy sẽ đem nơi này rào, long trời lở đất, không thể phóng, cũng không thể như vậy vây, kia làm sao bây giờ, cá mập nói. Ngươi Tổng hội có biện pháp, dù sao không thể làm nó tiếp tục đổ máu, mặc thất nguyệt không nhanh không chậm nói, biện pháp nhưng thật ra có, biện pháp có, ngươi liền nói thẳng A, Bạch Kình Vương đã lòng nóng như lửa đốt, bởi vì hắn thuyền hải tặc ly này hải thú gần nhất, bị ăn mòn nghiêm trọng nhất, nếu có người khế ước nó, như vậy liền có thể thả nó, bọn họ đều choáng, váng, khế ước nó, chúng ta nơi này căn bản là không có thuần thú sư, nó cũng tuyệt đối. sẽ không tự nguyện cùng chúng ta bên trong bất luận cái gì một người khế ước này căn bản là là không có khả năng sự tình. lúc này đại bạch tuộc cũng cười ha ha lên, ha ha ha, các ngươi thế nhưng nói muốn khế ước bổn vương, chê cười, bổn vương liền tính là cùng các ngươi háo chết, cũng sẽ không theo các ngươi khế ước. dù sao bổn vương huyết không ít, mặc thất nguyệt liếc hướng bọn họ, nói, nga, nguyên lai các ngươi kia không có thuần thú sư. Nếu là thuần thú sư còn đương hải tặc làm gì, bọn họ bất đắc dĩ nói, nếu các ngươi không có thuần thú sư, cũng vô pháp thuần phục này còn thú, như vậy nếu có người thuần phục khế ước, các ngươi liền không có ý kiến đi, bọn họ ngây ngẩn cả người, các ngươi thế nhưng có thuần thú sư, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, các ngươi sẽ không cho rằng ta như vậy nhiều khế ước thú là một con một con tìm thuần, thú sư giúp ta thuần phục, sau đó ta lại khế ước đi. Nghe vậy, bọn họ đã biết một sự thật, đó chính là cái kia thuần thú sư, là mặc khê ước bản nhân, có như vậy đáng sợ tinh thần lực khê ước nhiều như vậy thần thú, như vậy nàng là thuần thú sư cũng không phải không có khả năng, đại bạch tuộc quát, ngươi cái này xảo trá nhân loại, ta sẽ không bị ngươi thuần phục, tuyệt đối sẽ không, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, đại bạch tuộc, này nhưng không phải do ngươi, khủng bố tinh thần lực tản ra. Làm cá mập bọn họ cùng đại bạch tuộc đều ngây ngẩn cả người, này tinh thần lực giống như này quần cuộn biển rộng giống nhau, vô cùng khủng bố, biến thái, qua biến thái, này vẫn là nhân loại sao, ở gặp được mặc thất nguyệt phía trước, bọn họ trước nay đều không có nghi tới nhân loại sẽ có được như vậy, khủng bố tinh thần lực, đại bạch tuộc đã từ bỏ chống cự, bởi vì ở cường đại tinh thần lực dưới, giãy ruộng cũng là ổng phí, mặc thất nguyệt vận. Chuyển khởi huyền Long Quyết, huyền Long Quyết vừa ra, vạn thú đều dám không từ, đại bạch tuộc từ phẫn nộ, trở nên vô cùng thành kính cùng tôn kính, lúc này nó mới ý thức được chính mình đắc tội cái gì đến không được người. Đại nhân, nó cụp mi rũ mắt hô, bọn hải tặc cũng ngây ngẩn cả người, như vậy một con hung hãn biển rộng thú cứ như vậy bị thuần phục, đây là không phải quá đơn giản một ít, mặc thất nguyệt nói, ác sát, nó tuy rằng lớn lên xấu một chút, chính là thực lực. Cũng không tệ lắm, ngươi hẳn là sẽ không ghét bỏ đi, ác sát ngốc lăng hỏi, nó thực lực không bằng với một cái thánh võ tôn đỉnh, thực lực là thực không tồi. Nếu ngươi cảm thấy nó thực không tồi, như vậy liền khế ước nó đi. a, ác sát ngây ngẩn cả người, mặc đại nhân, ngươi nói cái gì? Khế ước nó, ta có thể khế ước nó sao? Phải biết rằng, có thể khế ước hải thú, đặc biệt là lợi hại như vậy hải thú, kia so biển rộng tìm kim còn muốn khó. Mặc thất nguyệt nói, nếu không, phải phải cho ngươi khế ước, ta trực tiếp làm thịt nó không phải thành, bắt lấy nó làm gì. Mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên lãnh quang làm đại bạch tuộc cảm thấy sợ hãi, nó nói, chủ nhân, ngươi liền khế ước ta đi, ta thực có khả năng, chỉ cần không gặp thượng mặc đại nhân như vậy biến thái, tại đây phiến biển rộng bên trong không ai có thể đủ khí dễ được ngươi, ác sát lúc này cảm thấy đầu không hào xử. Hắn đương hải tặc như vậy nhiều năm, chính là chưa từng có gặp qua có, cường đại hải thú cầu người khế ước, như thế ân cần nhận chủ, ác sát hỏi, ta thật sự có thể khế ước nó sao, mặc thất nguyệt nói, nhanh lên khế ước đi, khế ước nó lúc sau tìm tòi này một mảnh khu vực liền đơn giản nhiều, hảo, ác sát cùng đại bạch tuộc ký kết khế ước, bình đẳng khế ước ký kết thực thành công, kế tiếp đại bạch tuộc nghe lệnh tại đây một vùng biển bên trong thăm dò nó thân thể khổng lồ phát ra các nơi mặt khác hải tặc phối hợp nàng lúc này nó vui sướng nói mặc đại nhân quả nhiên không ra ngươi sở liệu có phát hiện mặc thất nguyệt hỏi ngươi phát hiện cái gì ta ở đáy biển phát hiện một khối cự thạch kia một cục đá ta như thế nào đều lộng không khai ngươi đều lộng không khai mặc thất nguyệt có chút kinh ngạc là mặc thất nguyệt nói ngươi dẫn chúng ta đi xuống nhìn xem Mặc thất nguyệt muốn đi, Phượng Cảnh đương nhiên sẽ không làm nàng một người đi, hai người cùng nhau đi trước kia có quái thạch đầu địa. Phương, thấm nhập đáy biển, quả nhiên phát hiện một viên cự thạch, Phượng Cảnh nói, Nương tử, làm ta thử xem. Bạc Phượng ra khỏi vỏ, Phượng Cảnh ra tay, đại bạch tuộc mở không ra, lại không có nghĩ đến Phượng Cảnh thế nhưng cũng không có cách nào mở ra này tảng đá. Mặc thất nguyệt sừng sốt, không nghĩ tới thế nhưng liền Phượng Cảnh đều mở không ra. đại chủ nhân làm ta thử xem đi trộm cùng xuống dưới tiểu ngân tử thấp giọng mở miệng phải biết rằng nó nhất am hiểu chính là không gian chi thuật ngươi tiểu gia hỏa này liền thử xem đi tiểu ngân tử kiểm tra rồi này tảng đá nói nơi này bị thiết trí phong ấn vô luận rất mạnh lực lượng đều công phá không được có phong ấn kia hải tặc vương bí cảnh rất có khả năng chính là ở chỗ này tiểu ngân tử ngươi có biện pháp lộng khai cái này phong ấn sao Đại chủ nhân, ta tới thử xem, nếu là không gian linh tinh phong ấn, ta truyền thừa ký ức bên trong hẳn là có cởi bỏ phong ấn biện pháp, tiểu, ngân tử nói, tiểu ngân tử đánh giá kia một cục đá vui sướng nói, quả thực dùng chính là không gian linh tinh phong ấn, ta có biện pháp cởi bỏ, chẳng qua biện pháp này, tiểu ngân tử trên mặt lộ ra rối rắm biểu tình, cuối cùng nói, thế nhưng là hư không ngân long huyết, có lầm hay không a? mặc thất nguyệt nói. Tiểu ngân tử, nếu ta không có lầm nói, ngươi chính là hư không ngân long đi, nhanh lên lấy máu, tiểu ngân tử chữa khỏi nhịn đau lấy máu, một giọt màu bạc huyết, dừng ở kia một cục đá thượng, đột nhiên chuyển đến, răng rắc thanh âm, trước mắt này một cục đá trực tiếp vỡ vụn khai, kia cục đá vỡ vụn địa phương, đột nhiên biến thành một cái khổng lồ lốc xoáy, đại bạch tuộc nói, mặc đại nhân, phượng tôn đại nhân, nhanh lên đi. Mặc thất nguyệt cùng vượng cảnh dùng nhanh nhất vọt mặt biển phía trên, mặt biển phía trên người khác cũng thấy được bên này khác thường, mặc tôn đại nhân, nơi đò có lốc xoáy, có tiểu hy vội vàng nói, nhanh lên rời xa như vậy lốc xoáy, chờ cha cùng mẫu thân ra tới, là, kia một cái lốc xoáy chậm rãi hướng chung quanh khuếch tán, sở hữu thuyền hải tặc toàn bộ đều vội vàng lui lại, một cái màu tím cùng một cái màu bạc thân ảnh hiện lên. mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh về tới vô địch hào thượng nói lại lui lại xa một chút không bao lâu cái này lốc xoáy đã không còn ra bên ngoài khuếch tán chính là toàn bộ lốc xoáy lớn nhỏ rồi lại tiểu đảo giống nhau đại nước biển điên cuồng hướng tới bên trong ùa vào đi giống như đó là một cái không đáy vực sâu giống nhau lúc này mặt khác hải tặc hỏi đại thống lĩnh đây là cái gì đại thống lĩnh chẳng lẽ đây là hải tặc vương mật cảnh nhập khẩu sao Có người kích động nói, bóp chết nói, việc này còn không có xác định, đại gia lại chờ đợi một chút, hắn nhìn về phía mặc thất nguyệt cùng vượng cảnh, hy vọng có thể từ bọn họ trong miệng được đến đáp án, mặc thất nguyệt mở miệng nói, nơi này có, rất lớn có thể là hải tặc vương mật cảnh, chúng ta tuyệt đối sẽ là thăm dò, đến nỗi các ngươi có hay không cái kia can đảm đi thăm dò, các ngươi chính mình quyết định liền hảo mặc thất nguyệt nói vừa mới rơi xuống. Cá mập nhóm hải tặc người đã dành trước vọt vào hải tặc vương mật cảnh bên trong, ác sát nổi giận mắng, đáng chết cá mập, rõ ràng là mặc đại nhân các ngươi phát hiện, hắn thế nhưng cái thứ nhất vọt vào đi, mặc thất nguyệt nhàn nhạt cười nói, không có gì, cái thứ nhất đi vào, không nhất định là tốt nhất, cũng không nhất định bắt được bảo bối là nhiều nhất, bất quá, chúng ta cũng không thể quá chậm, ác sát tương ứng, toàn bộ nghe theo mệnh lệnh, tiến vào hải tặc vương mật cảnh. Ác sát người chỉnh hợp xong, ở mặt thất nguyệt bọn họ dẫn dắt dưới, tiến vào hải tặc vương mật cảnh, chính là tiến vào hải tặc vương mật cảnh, tuyệt đối không phải thuận buồm xuôi gió, con vừa mới tiến vào liền có màu đen dây đằng điên cuồng hương tới, bọn họ đánh úp lại, mọi người đều lấy ra, tới chính mình vũ khí xé mở ngăn trở bọn họ thật mạnh dây đằng, chính là nó một lần lại một lần xuất hiện ra tới, so đại bạch tuộc con muôn khó giải quyết. Mạc thất nguyệt nói, đại bạch tuộc, chúng ta hai người đồng loạt ra tay, đại bạch tuộc xúc tua hơn nữa Mạc thất nguyệt sắc bén chỉ bạc, bọn họ tại đây một mảnh dây đằng chi hải bên trong sát ra tới một cái đường ra, mở ra một cái thông đạo lúc sau bọn họ nắm chặt thời gian đi phía. Trước đi, khi bọn hắn hướng chỗ sâu trong đi thời điểm, phía trước xuất hiện một đạo màu lam quang mang, bọn họ vọt vào kia màu lam quầng sáng bên trong, liền thấy được một cái cổ xưa kiến trúc đàn. không trung huyền phù không ít cái dương cùng vàng bạc châu báu ma thú nội hạch, cổ xưa kiến trúc cùng sáng lạn tài bảo ở cái này, không gian cấu thành tiên minh đối lập, mọi người kinh hô, đây là hải tặc vương mật cảnh, quả nhiên danh bất hư truyền, thiên A, nơi này đồ vật quá, thần kỳ, chúng hải tặc đều bị nơi này thần kỳ hết thảy đều mê hoa mắt, mặc thất nguyệt đối ác sát còn có đại bạch thuộc nói, ác sát người liền giao cho các ngươi, ta có muốn tìm đồ vật. Ác sát nói, mặc đại nhân cứ việc yên tâm đi, ngươi có chuyện gì trực tiếp đi làm là đến nơi, mặc thất nguyệt, phượng cảnh còn có tiểu hy bọn họ rời đi, mặc thất nguyệt hỏi, tiểu ngân tử, ngươi không phải có thể cảm giác được thần long tinh thạch tồn tại sao, ngươi nhìn xem lam long tinh, thạch có ở đây không nơi này, tiểu ngân tử lắc lắc đầu nói, ta không có cảm giác được, nếu lam long tinh thạch không phải bị thứ gì che giấu hơi thở đó là nó căn bản là... không ở nơi này, tiểu hy tham tiền cười nói, mẫu thân liền tính không có tìm được lam long tinh thạch cũng có không ít bảo bối a, một thế hệ hải tặc vương cất chứa cũng không ít, mà nơi này còn chỉ là biểu dính thượng, hải tặc vương mật cảnh tuyệt đối còn có càng nhiều có giá trị đồ vật ở bọn họ một nhà ba người dưới sự nỗ lực, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh phát hiện bị hải tặc vương dùng đặc thù trận pháp che giấu thuyền hải tặc. Hải Tặc vương chi thuyền không hổ là hải Tặc vương chi thuyền, tuy rằng đăng ký còn chưa đạt tới thần khí cấp bậc, chính là cũng coi như được với là một kiện bán thần khí, tiểu hy cười nói, hì hì hì, mẫu thân, chúng ta nhanh lên đi lên đem, chân chính bảo bối, nhất định tại đây một con thuyền hải Tặc vương chi trên thuyền, mặc thất nguyệt, bọn họ ba người lên rồi, lại không có nghĩ đến ở trên thuyền gặp người quen, cá mập vương. Cá mập vương nhìn đến bọn họ cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng cũng có thể tìm tới nơi này, chính là này một con thuyền là ta cá mập trước tìm được, cho nên này tao thuyền cùng nơi này bảo bối đều là thuộc về của ta. Mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ai lợi hại, mấy thứ này đó là ai, ngươi chẳng lẽ quên chính mình là hải Tặc sao, cá mập vương cả giận, nói, ngươi nhất định phải cùng chúng ta đoạt. Đột nhiên hắn toàn thân lực lượng bùng nổ tới rồi cực hạn, xông ra ngoài, nếu các ngươi khăng khăng như thế, như vậy ta cũng không cần phải khách khí, ra tới đánh đi, ta nhưng không nghĩ này một con thuyền, có cái gì tổn thất, bọn họ cá mập thuyền hải tặc tổn thất quá nặng, này một con thuyền hải tặc vương chi con thuyền tốt nhất thay thế thuyền, cho nên cá mập uống bảo bối, phượng cảnh lăng không từ trên thuyền đi ra ngoài, sắc mặt bình tĩnh nói. Thủ hạ bại tướng, ngươi thế nhưng còn dám cùng chúng ta đối nghịch, cá mập nói, thượng một lần bại cho ngươi, tuyệt đối là một hồi ngoài ý muốn, hơn nữa lúc này đây là các ngươi hai người còn mang theo một cái tiểu hài tử, mà ta bên này cá mập nói còn không có nói xong, có ba cái lão giả liền xuất hiện ở bọn họ chung quanh, này ba cái lão giả thực lực thế nhưng đều có thanh võ tôn đỉnh tu vi, cá mập thế nhưng tìm tới nhiều như vậy lợi hại giúp đỡ. Xem ra hắn lúc này đây nhanh như vậy liền tìm tới rồi hải tặc vương chi thuyền, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mặc thất nguyệt nói, tiểu ngân tử, hảo hảo bảo hộ tiểu hy, kế tiếp sẽ là một hồi ác chiến. Tiểu ngân tử gật gật đầu nói, ân, ta sẽ hảo hảo bảo hộ tiểu hy, ta sẽ hảo hảo không cho chính mình bị thương, tiểu hy gật gật đầu nói, tiểu hy lui lại tới rồi một bên, tuy rằng hắn thiên phú cao. chính là thực lực tại như vậy nhiều đỉnh cao thủ bên trong không đủ xem cá mập cũng không có như vậy để ý hắn một cái tiểu hai tử mà thôi chờ thu thập cha mẹ hắn muốn thu thập hắn kia hoàn toàn là dễ như chở bàn tay sau cá nhân ở trong nháy mắt động thủ phượng cảnh một người chặn kia ba cái thần bí lão giả mà mặc thất nguyệt triệu hồi ra chính mình khê ước thú đối tượng cá mập cá mập vương hôm nay khiến cho chúng ta hai cái đánh một hồi đi mặc thất nguyệt mở miệng nói Cá mập vương khinh thường nói, thánh võ tôn cũng chưa đến, ngươi, thật sự cho rằng có siêu thần thú liền có thể đánh bại ta sao, ngươi có thể thử xem, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bạc vừa ra, ngàn ti quấn quanh, tiểu kỳ, tiểu viên cầu, tiểu hỏa nhi, tiểu kiều kiều, tiểu bạch đã vọt qua đi, năm con cường hãn, nói thần thú một đốn tấn mãnh công kịch đánh cá mập vương đầu óc choáng váng. Dám khinh thị chủ nhân cùng chúng nó mấy cái làm muốn trả giá thảm trọng đại giới, tiểu kỳ chúng nó ở trong lòng nói, vạn sinh tịnh, ầm ầm ầm tuy rằng chỉ bằng mặc thất nguyệt, tu vi đánh bại không được cá mập vương cái này thành võ đế đỉnh, chính là quần ẩu nói tuyệt đối có thể làm hắn ăn đại đau khổ. Phượng cảnh cùng mặc thất nguyệt đều ở cùng cá mập người giao chiến, tiểu hy chuyển động đen nhánh mắt to nhìn quét chung quanh, liền ở ngay lúc này, tiểu ngân tử đột nhiên nói. Tiểu hy, tiểu hy, ta chạy nhanh tới rồi, cảm giác được lam long hơi thở, tiểu hy nói, nơi này thật sự có lam long tinh thạch, có phải hay không tinh thạch không xác định, bất quá ta là cảm giác được lam long hơi thở, tiểu ngân tử trả lời, tiểu ngân tử, chúng ta đi tìm tìm xem, cha cùng mẫu thân bên này chúng ta cũng vội không vội, hảo, kết quả là, này hai cái tiểu gia hỏa liền bắt đầu hành động, tiến vào hải tặc vương thuyền lớn bên trong, Tiểu Ngân Tử nhắc nhở nói, Tiểu Hy, nơi này còn có mặt khác hải tặc, ngươi nhất định phải cẩn thận, ân, chứ bỏ cá mập vương ở ngoài hẳn là có mặt khác cá, mập nhóm hải tặc người tại đây tao thuyền lấy đồ vật, thực lực của bọn họ không phải rất mạnh, chỉ cần không bị bọn họ vây quanh, bọn họ không làm gì được ta, liền tính bị vây quanh, có ta ở đây, liền tính bị vây quanh ta cũng sẽ không làm cho bọn họ khi dễ ngươi. Tiểu Ngân Tử cùng Tiểu Hy xâm nhập Hải Tặc Vương Chi Thuyền, quả nhiên thuyền chung có người khác, bị bọn họ nhẹ nhàng tránh đi, bên này, Tiểu Ngân Tử dựa vào chính mình trực giác mang theo Tiểu Hy nhanh chóng, ở Hải Tặc Vương Chi Thuyền xuyên qua, rốt cuộc tới rồi Hải Tặc Vương Thuyền lớn nhất một cái kho hàng bên trong, hư, Tiểu Hy đi tới cửa, liền nghe được bên trong có động tĩnh, bên trong có người, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, Tiểu Ngân Tử hỏi. Tiểu hy lấy ra tới mấy bao thuốc bột nói, cái này tàng bảo khố hẳn là phong bế, đây chính là nhà ta mẫu thân dược, một bỏ vào đi, xem bọn họ đảo không ngã, hì hì hì, kia nhanh lên thử xem đi, tiểu hy cười xấu xa nói, tiểu hy, trực tiếp đem thuốc bột thả đi vào, này thuốc bột vô sắc vô vị, bên trong kia một ít cá mập nhóm hải tặc bọn hải tặc thần không biết quỷ không hay liền bị ngất xỉu, phanh phanh phanh, tiểu hy vỗ vỗ tay nói. Thu phục, chúng ta đi vào tìm lam long tinh thạch đi, tiểu hy bọn họ đẩy cửa ra đi vào, không thể không nói hải Tặc vương tuyệt đối là một cái truyền kỳ nhiệm vụ, này một cái tàng bảo khố bảo bối thật sự không ít, tiểu hy hỏi, tiểu ngân tử, lam long tinh thạch ở nơi, nào, tiểu ngân tử màu bạc đồng tử vừa chuyển, nói, ở kia một bên, kia một cái màu xanh biển cháp, tiểu hy đi qua, cầm lấy kia một cái màu xanh biển cháp. Nghiên cứu trong chốc lát, nói, cái hộp này không biết như thế nào mở ra, đợi chút cấp cha cùng mẫu thân nhìn xem. Hắn liếc qua nơi này này đó bảo bối, cười nói, nếu chúng ta tới, này đó bảo bối, chúng ta cũng cùng nhau thu thập. Thực mau tiểu hy liền đem hải Tặc vương này đó tài bảo thu được chính mình trong không. Gian, liền ở ngay lúc này, ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân, cái này kho hàng tuy rằng lớn một chút, bất quá bọn họ cũng quá chậm đi. Hay là bọn họ muốn thừa dịp đầu không ở trộm tàng, chúng ta đi xem, mười mấy hải tặc hướng tới cái này tàng bảo khố đại môn đi tới, tiểu ngân từ hỏi, tiểu hy, kế tiếp làm sao bây giờ, muốn hay không ta sử dụng không gian chi lực đưa ngươi rời đi, tiểu hy lắc lắc đầu nói, trước từ từ, tiểu hy mở cửa đi ra ngoài, nhìn tiền đến, này mười mấy cái hung thần ác sát hải tặc hỏi, thúc thúc, các ngươi là người nào? Có hay không nhìn đến ta mẫu thân à, bọn hải tặc nhìn đến cái này thiên chân vô tà tiểu nam hài ngây ngẩn cả người, cái này không phải ác sát nhóm hải tặc kia một cái tiểu hải tử sao, kia một cái tiểu thiên tài, không nghĩ tới này tiểu thiên tài thế nhưng ở chỗ này, bắt lấy hắn nói, lão đại tuyệt đối thật mạnh có thưởng, bọn họ cười nói, tiểu bằng hữu, đến thúc thúc bên này tới, ta mang, ngươi đi tìm cha ngươi cùng mẫu thân. Tiểu Hy nói, thúc thúc, bên trong những người này đều là các ngươi đồng bạn sao, bọn họ đối ta một chút đều không tốt, liền trực tiếp té xỉu đi qua, các ngươi ngàn vạn không cần làm thương tổn chuyện của ta Nga, từ cửa xem qua đi, bên trong thật sự lập tức đổ một tảng lớn, nhìn về phía trước mắt cái này thiên chân vô tà tiểu Nam Hài, trực tiếp lui về phía sau vài bước, như vậy nhiều đồng bọn thế nhưng cứ như vậy toàn quân bị diệt, cái, này tiểu Hài tử có cổ quái. tiểu hy cười nói thúc thúc các ngươi không phải muốn mang ta đi tìm mẫu thân sao còn không nhanh lên đi ngươi ngươi không cần tới gần chúng ta tiểu hy nói thúc thúc các ngươi làm sao vậy tiểu hy thực đáng sợ sao ngươi rốt cuộc đối bọn họ làm cái gì bọn họ chỉ vào bên trong kia ngã xuống hải tặc hỏi ta cái gì đều không có làm a nơi này trừ bỏ bọn họ cá mập người một nhà liền dư lại cái này tiểu hài tử không phải hắn làm vẫn Là ai làm, chính là liền ở bọn họ kinh hồn táng đảm thời điểm, tiểu hy kia thân ảnh nho nhỏ nhoáng lên, trực tiếp biến mất ở bọn họ trước mặt, tuy rằng hắn trên người độc dược còn có, chính là chỉ có sấn người chưa chuẩn bị, mới có thể phát huy tác dụng, loại tình huống này dùng đều phải đối phó bọn họ, hoàn toàn không hiện thực, bọn họ kinh hãi nói, không tốt, làm kia tiểu tử chạy, kia tiểu tử hào giả hoạt, cố ý dọa chúng ta, sau đó tìm cơ hội chạy trốn. Bọn họ tuyệt đối, là bị am toán, chúng ta chú ý một chút kia tiểu tử không làm gì được chúng ta, nhanh lên truy, bọn họ vài người hướng tới tiểu hy đuổi theo, mà bên ngoài chiến cuộc, lúc này đã trong sáng hóa, phượng cảnh liên hợp khởi chú tước, đối tượng ba cái thánh võ tôn đỉnh cường giả, chút nào không rơi với hạ phong, ngược lại làm kia ba cái lão gia hỏa chật vật không thôi, mà mặc thất nguyệt quần ẩu chiến lược phi thường hữu hiệu. Cá mập hiện tại bị háo có chút không được, liền ở, ngay lúc này, tiểu hy chạy ra tới lớn tiếng hô, mẫu thân, mẫu thân, mặc thất nguyệt phát hiện một đám hải tặc đuổi theo nàng bảo bối nhi tử chạy, ánh mắt trở nên lạnh băng lên, cá mập vương đột nhiên vui vẻ nói, bắt lấy hắn, bắt lấy cái kia tiểu tử, chỉ cần bắt lấy nữ nhân này nhi tử, sợ hãi không làm gì được nàng sao, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, cá mập vương, ngươi tìm chết. Nguyệt phá thương khung, vô số đạo chỉ bạc gào thét mà đi, hình thành thiên la, địa võng, cùng lúc đó, này đáy biển thế nhưng xuất hiện xích hồng sắc ngọn lửa, ngọn lửa lan tràn mở ra, một cái ăn mặc màu đỏ sậm trường bào tuấn Mỹ vô cùng nam tử từ ngọn lửa bên trong đi ra, thất nguyệt, ngươi đi cứu tiểu hy, này món lòng, giao cho ta tới xử lý, mặc thất nguyệt sửng sốt, xích, ngươi ra tới, này một vùng biển dưới. Có thể ngăn cách ta hơi thở, ta tạm thời ra tới một chút, sẽ không bị phát hiện, vậy giao cho ngươi, mặc thất nguyệt xoay người tới rồi, tiểu hy bên người, mà cá mập vương Alexander đối mặt xích kia khủng bố vô cùng uy áp, ngươi ngươi là người nào, kia đáng sợ ngọn lửa, làm khắp hải vực thủy đều ở run rẩy trước mắt nam tử như liệt hỏa giống nhau bá đạo, ta là người như thế nào, ngươi không cần phải biết, bởi vì ngươi lập tức liền phải trở thành chết người. Ngọn lửa biến thành một cái hỏa long, hướng tới cá mập vương vọt qua đi, mà lúc này kia một đám tiểu hải tặc đối mặt mặc thất nguyệt, muốn chết tâm, đều có, thánh võ đế đỉnh thực lực, bọn họ bên trong liền không có vài người có thể địch nổi, càng không cần phải nói mặc thất nguyệt còn khế ước như vậy nhiều khế ước thú, các ngươi muốn bắt ta ra tiểu hy, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, không không có, bọn họ run rẩy nói. Chúng ta chỉ là đem tiểu thiếu ra đưa đến các ngươi bên người, đúng vậy đúng vậy, nương đi, bọn họ nói dối, tiểu hy chỉ vào bọn họ nói, mặc kệ có hay không, trước thu thập các ngươi, đang nói, mặc thất nguyệt thủ đoạn vừa động, lạnh giọng quát, thiên ti vạn lũ, giống, tiểu kỳ bọn họ cũng xuất động, dám chào tiểu hy, sống không kiên nhẫn, tiểu hy cũng vọt đi lên, chọn một cái đối thủ bồi dưỡng chính mình thực chiến kinh nghiệm, a. Hỗn độn huyền hỏa bên trong, cá mập vương kêu thảm thiết, cuối cùng bị ngọn lửa đốt cháy không còn một mảnh, huyền lăng không mà đứng, nhìn về phía đang ở cùng phượng cảnh chiến đấu ba cái lão giả, hỏi, ngươi nếu là giải, quyết không xong, liền giao cho ta tới xử lý đi, kia ba cái lão giả, bị hắn theo dõi, nhịn không được đánh một cái dùng mình, cá mập vương đô bị nhẹ nhàng tiêu diệt, bọn họ chỉ sợ không phải đối thủ, vẫn là nhanh lên rời đi hảo, không cần phải. Bọn họ muốn chạy trốn đi, phượng cảnh sao có thể buông tha bọn họ, bạc kiếm như hồng, hóa phá trường không, phốc phốc phốc, ba người cực lực muốn trốn tránh, chính là cuối cùng bỏ mạng ở bạc kiếm dưới, bạch bạch bạch, mặc thất, Nguyệt bên này cũng nhẹ nhàng giải quyết này đó hải tặc, mặc thất Nguyệt nói, tiểu kỳ, tiểu hỏa nhi, các ngươi đi hải tặc vương chi thuyền nhìn xem, đem mặt khác cá mập người cấp thu thập, sau đó đồ vật đều thu hồi tới, là... Tiểu hy cầm chính mình thu hồi tới kia một cái chắp nói, mẫu thân, tiểu ngân tử nói cái này chắc có lam long khí tức, có lẽ lam long tinh thạch ở bên trong này nga, lúc này, huyền đã đi tới, hỏa hồng sắc con ngươi đảo qua kia một cái màu lam chắp, nói, ân, cái này chắc chỉ có lam long hơi thở, chính là này hơi thở quá yếu, không có khả năng sẽ là lam long tinh thạch, mặc thất nguyệt nói, liền tính không phải lam long tinh thạch, chỉ sợ cũng có điểm manh mối. Chẳng qua không biết cái này chắc như thế nào mở ra, nó hoàn toàn khép kín, không có bất luận cái gì cái khe, trực tiếp bổ ra nói sợ xúc động bên trong cơ quan. Phượng cảnh đánh giá cái hộp này, đã có cái hộp này, như vậy liền có mở ra biện pháp, ầm ầm ầm, Liền ở ngay lúc này, mặt khác một bên chuyển đến chấn động thanh, qua đi nhìn xem, rời đi nơi đây, bọn họ phát hiện một cái khác địa phương, không sai biệt lắm tụ tập sở hữu hải tặc. Bọn họ lúc này tụ ở một cái giàn tế chi biên, hải Tặc vương truyền thừa, chỉ cần xông lên đi, liền có thể được đến hải Tặc vương truyền thừa, ác sát, tử vong chi chủ, bạch kình vương bọn họ vọt tới đằng trước, mà rất nhiều hải tặc đều bị ngăn cách bên ngoài, tiểu hy hỏi, bọn họ đều xông lên, suy nghĩ phải được đến kia hải Tặc vương truyền thừa, này hải Tặc vương truyền thừa có chỗ tốt gì sao, mặc thất nguyệt nói, chúng ta hãy đi trước nhìn xem. bọn họ một nhà ba người chạy ra khỏi đám người tới rồi đằng trước ác sát kích động nói ba vị đại nhân các ngươi cuối cùng tới mặc thất nguyệt hỏi sao lại thế này cái này giàn tế bên trong có hải tặc vương truyền thừa được đến hải tặc vương truyền thừa liền có thể hiệu lệnh khắp vô tận hải vực hải tặc ác sát trả lời chuyện như vậy có thể tin sao muốn hiệu lệnh toàn bộ vô tận chi hải hải tặc Chỉ có có được tuyệt đối thực lực mới được, mặt khác hết thảy đều là hư. Mặc đại nhân, ngươi nói không sai, cho nên chúng ta hoài nghi. Này hải tập vương truyền thừa có thể nhanh chóng làm người có được thánh võ, tôn đỉnh lực lượng. Ác sát trả lời, Phượng Cảnh nói, nếu là thánh võ tôn lực lượng, như vậy ta không cần. Huyền nói, liền tính có thể quán đỉnh làm người tăng lên tới. Thánh võ tôn thực lực, thất nguyệt cũng không thể muốn. Này đối về sau tiềm lực có ảnh hưởng rất lớn, như vậy tiểu hy cũng từ bỏ. Mặc thất nguyệt nói, mặc thất nguyệt nhìn về phía ác sát, hiện giờ nhất chọn người thích hợp, ác sát nhất thích hợp bất quá, bất quá ác sát nói, mặc đại nhân, ta thiên phú ta chính mình rõ ràng, có thể tới như vậy thực lực ít nhiều mặc đại nhân đan dược, nếu có thể được đến hải tặc vương truyền thừa, đó là ta tam sinh tam thế đã tu luyện phúc, phận, ta cũng không có bao lơn lý tưởng. Tương lai có thể tại đây một mảnh vô tận chi hải xưng vương đã vậy là đủ rồi. Mặc thất nguyệt nói, này truyền thừa chúng ta sẽ giúp ngươi tìm được. Chờ ngươi khống chế vô tận chi hải lúc sau, ta chỉ có một yêu cầu, chính là giúp chúng ta tìm đồ vật. Màu lam cháp bên trong trang không phải lam long tinh thạch, bọn họ yêu cầu một cổ cường thế hơn nữa, đối vô tận chi còn quen thuộc lực lượng tìm kiếm lam long tinh thạch rơi xuống, đừng nói một cái yêu cầu. Chính là một vạn cái yêu cầu, ta cũng đạo nghĩa không thể chối từ, ác sát kích động nói, bất quá, này hải tập vương truyền thừa, nhưng không có dễ dàng như vậy bắt được tay, mặc thất nguyệt lại về phía trước một bước, liền xem tuyệt tới rồi một cổ uy áp đánh úp lại, nàng ngẩng đầu nhìn lại, dùng chính mình tinh thần lực vọt qua đi, phanh, hai cổ lực lượng chạm vào nhau ở cùng nhau, phượng cảnh đỡ chính mình nương tử, lo lắng hỏi, nương tử, không có. Việc gì đi, Mạc Thất Nguyệt nói, không có việc gì, ta hiểu được, liền tính chúng ta có thể xông lên đi, Hải Tặc Vương cũng sẽ không làm chúng ta tiếp thu hắn truyền thừa, muốn tiếp thu Hải Tặc Vương truyền thừa, cần thiết có đối biển rộng một viên nhiệt tình chi tâm, dựng lên còn cần thiết đối Hải Tặc Vương có kính sợ chi tâm, Mạc Thất Nguyệt nhìn về phía ác sát nói, này một ít, chỉ có thể xem chính ngươi thành ý. Nếu ngươi thành ý không đủ, chúng ta đây cũng không có, cách nào, ác sát nắm tay gắt gao cầm, nói, ta sẽ đem hết toàn lực, ác sát vọt đi lên, toàn tâm toàn ý đầu nhập bên trong, được ăn cả ngã về không, lúc này tử vong chi chủ đã đã đi tới, chính là nàng lại không có lại về phía trước một bước, mặc thất nguyệt hỏi, thực lực của ngươi cùng thiên phú đều không tồi, như thế nào không đi lên thử xem, tử vong chi chủ nói, đối với biển rộng nhiệt tình ta là có. Chính là đối với hải tặc chi vương ta cũng không có nhiều ít sùng bái, cùng kính sợ chi tâm, cường giả là đáng giá người kính sợ, chính là này thánh võ, đại lục từ xưa đến nay cường giả cũng không ngừng hắn hải tặc chi vương một cái, mặc thất nguyệt cười nói, ngươi nói không sai, bọn họ đợi trong chốc lát, đột nhiên từng đạo màu lam quang mang từ cái này địa phương bắn về phía các nơi, mặc thất nguyệt nhìn về phía kia giàn tế đỉnh, nói, ác sát thành công, thiên a. Ác sát thành công, tử vong chi chủ nói, ta cũng không nghĩ tới quá, đã, từng một cái danh điều chưa biết tiểu hải tặc, thế nhưng là nhất thích hợp được đến hải tặc chi vương truyền thừa người, các ngươi ánh mắt không tội, ác sát được đến hải tặc chi vương truyền thừa, thực lực tiêu lên tới thành võ tôn đỉnh, lại còn có được đến không ít chiến đấu công pháp, đương hắn từ máu lam quang mang bên trong bước ra tới lúc sau, kia một ít thực lực thập kém tiểu hải tặc. Không tự chủ được bị hắn khí thế sở uy hiếp, tôn kính hô, hải tặc vương, vương, gặp, qua hải tặc vương, trừ bỏ tử vong chi chủ ở ngoài, mặt khác nhóm hải tặc lão đại các đều không phục, rõ ràng ác sát lúc trước vẫn là một cái bọn họ khinh thường tiểu nhân vật, thực lực đột nhiên biến cường liền tính, lại không có nghĩ đến trong nháy mắt, liền thành áp đảo bọn họ phía trên hải tặc vương, bọn họ tuyệt đối không cam lòng khuất cư với hắn dưới. Hắn dựa vào cái gì hiệu lệnh bọn họ, Bạch Kình Vương cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi cái này nhảy nhót vai hề, liền, muốn làm hải tặc vương, tựa như hiệu lệnh chúng ta, chúng ta không phục, chúng ta cũng không phục, đúng vậy, dựa vào cái gì, tứ đại nhóm hải tặc lão đại đứng dậy, Bạch Kình Vương nhìn về phía tử vong chi chủ, ngươi cũng từng là bảy đại nhóm hải tặc chi nhất lão đại, chẳng lẽ liền phục này nhất dạng nhảy nhót vai hề, tính toán cúi đầu xưng thần sao? tử vong chi chủ lạnh nhạt nói, đó là các ngươi sự tình, dù sao ta không có hứng thú, vô luận này một mảnh vô tận chi hải, có hay không hải tặc vương, nàng như cũ là làm theo ý mình, bạch kình vương bị khó thở, lúc này ác sát nói, nếu các ngươi đều không phục, như vậy liền cùng lên đi, bạch kình vương sửng sốt, kiên kỵ nhìn về phía mặt thất nguyệt bọn họ, ác sát, ngươi xác định chúng ta cùng nhau thượng, ngươi sẽ không tìm giúp đỡ sao, ác sát nói, Đối phó các ngươi bốn cái, còn không có tất yếu phiền toái mặc đại nhân bọn họ, đây là ngươi nói, Bạch Kỳnh Vương cho rằng, liền tính ác sát, hiện giờ thực lực biến cường, chính là vừa mới mới vừa biến cường không có năm giữ, đối phó lên hẳn là không khó, tốc chiến tốc thắng, tổng so ngày sau hắn trưởng thành lên lại động thủ muốn dễ dàng nhiều, lấy Bạch Kỳnh Vương đi đầu, bọn họ bốn cái đánh một cái, ác sát ra tay, bàng bạc lực lượng phát ra. Một lần giao thủ, liền có ba người bị bị thương nặng, Bạch Kình Vương biết hắn sai có bao nhiêu thái quá, hắn có thể xem thường ác sát, chính là không nên xem thường hải tặc. Vương, đã từng biển rộng phía trên vĩnh hằng truyền thuyết, hắn truyền thừa sao có thể sẽ nhược, Bạch Kình vội vàng xin tha nói, hải tặc Vương, tha mạng A, về sau ta Bạch Kình nhóm hải tặc, tuyệt đối hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ngươi, đối với ngươi loại này đầu tường thảo, giết, an toàn nhất. Ác sát không có nhân tử nương tay, trực tiếp đem Bạch Kình Vương cấp thu thập, Mặc Thất Nguyệt nói, không sai biệt lắm, có thể rời đi, Ác sát đem Hải Tặc Vương chi thuyền cấp, thu hồi tới, bọn họ cùng rời đi bí cảnh, về tới biển rộng phía trên, bọn họ ở trên thuyền nghiên cứu kia một cái màu lam hộp đen, Mặc Thất Nguyệt hỏi, Ác sát, ngươi được đến Hải Tặc Vương truyền thừa, có biết hay không mở ra cái này chắc biện pháp? Hải Tặc Vương truyền thừa bên trong rất nhiều đồ vật Làm ta tìm xem, ác sát nhíu mày tìm trong chốc lát, kinh hỉ nói, tìm được rồi, hải tập vương truyền thừa đồ vật thật sự phi thường nhiều, hắn một tiếp thu làm hắn có điểm. Đau đầu, mặc thất nguyệt hỏi, như thế nào mở ra, ác sát nói, ở vô tận chi hải vực sâu, có một loại cá gọi là cá kiếm, dùng bọn họ xương cá liền có thể đem cái này lam cháp cấp gó khai, tiểu hy nói, chào cá a, chúng ta nhanh lên đi đem nó cấp bắt lấy đi. ác sát bất đắc dị nói cá kiếm tốc độ cực nhanh vô cùng là biển rộng bên trong nhanh nhất sinh vật liền tính là thánh vo tôn đỉnh cũng vô pháp bắt giữ trụ nó kia làm sao bây giờ chẳng lẽ cứ như vậy vẫn luôn không mở ra cái hộp này sao tuy rằng chảo không được chính là có thể câu cá bất quá câu cá kiếm khó khăn rất lớn đây cũng là duy nhất biện pháp mặc thất nguyệt nói đi trước thử xem lúc này tử vong chi chủ con thuyền tới gần Bởi vì bọn họ cũng không có cái gì ân oán, ác sát cũng không hiếm lạ làm khó người khác, mặt khác nhóm hải tặc quy thuận lúc sau, hắn cũng không có làm tử vong nhóm hải tặc quy thuận, tử vong chi chủ đứng ở bong tàu phía trên, nhìn về phía mặt, thất nguyệt nói, như vậy cáo biệt, không hẹn ngày gặp lại, nói xong, bọn họ tử vong nhóm hải tặc biến mất ở biển rộng bên trong, mặc thất nguyệt bọn họ một nhà ba người, đi tới vô tận chi hải vực sâu câu cá. Luyện chế đặc biệt câu cá can, chuẩn bị tốt nhất mồi câu bắt đầu câu cá, câu lên đây không ít cá biển, chính là lại hoàn toàn phát hiện không được cá kiếm thân ảnh. Tiểu hy hỏi, ác sát, nơi này rốt cuộc có hay không cá kiếm A, như thế nào một cái đều không thấy được. Cá kiếm phi thường thông minh, không dễ dàng thượng câu, mặc thất nguyệt nghĩ nghĩ nói, xem ra muốn câu thượng cá kiếm, liền tính là tái hảo mồi câu cũng vô dụng, ta cảm thấy có thể thử xem cái này. Mặc thất nguyệt lấy ra tới một loạt linh dược, hỗn độn huyền hỏa vừa ra, bắt đầu luyện dược, rèn luyện xong rồi dược tính lúc sau, mặc thất nguyệt bắt đầu đúc hình, này đan dược không hề là viên, bị mặc thất nguyệt luyện chế thành tép diêu hình dạng, rất xa xem qua đi, thật sự, như là một con màu đỏ nhà tiểu tôm, ác sát ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới còn có thể như vậy luyện dược, ta hôm nay xem như trường kiến thức. mặc thất nguyệt cứ như vậy dùng luyện đan thủ pháp luyện chế không ít mồi câu tiếp theo tiếp tục câu cá này mỹ vị đồ vật làm không ít con cá điên cuồng vọt lại đây không muốn sống chủ động thượng câu mặc thất nguyệt bất đắc dĩ này vô tận chi hải bên trong đồ tham ăn như thế nào liền như vậy nhiều đâu bọn họ cũng không thể đem này đo cá cấp đuổi đi rút dây động rừng cho nên chỉ có thể làm cho bọn họ tới quấy rối. liền ở chúng cá sôi nổi tranh đoạt mồi câu thời điểm Một cái thon dài cá như là tia chớp giống nhau vọt lại đây, cắn mặc thất nguyệt mồi câu, ác sát kích động nói, đó chính là cá kiếm, rốt của thượng câu, nếu thượng câu, như vậy đương nhiên trốn bất quá mặc thất nguyệt bọn họ lòng bàn tay, mặc thất nguyệt vội vàng thu côn, rốt của thanh kiếm cá cấp câu đi lên, phanh phanh, phanh, này màu bạc thon dài cá kiếm ở bóng tàu thượng dãy ruộng, chính là đã không thay đổi được gì. Thàm ăn là muốn trả giá đại giới, mặc thất nguyệt nói, có thể lấy một lần, câu thượng nó nhưng hoa chúng ta rất lớn công phu à. Sương cá lấy ra, liền dùng nó đi mở ra lam tráp. răng rắc, kia một cái màu lam tráp rốt cuộc bị mở ra, bên trong quả thực không có lam long tinh thạch, chỉ có một phong thơ, còn có một phen màu lam chìa khóa, mặc thất nguyệt lấy ra tới kia một phen chìa khóa, kia một phen chìa khóa toàn thân màu lam. Bị điêu khắc thành long hình dạng, sinh động như thật, tiểu ngân tử từ nhỏ hy trên cổ tay chạy tới, nói, này hơi thở, này một phen chìa khóa thượng, có lam long hơi thở, này một phen chìa khóa, cùng lam long có thiên ti vạn lũ liên hệ, có lẽ bên trong kia một phong thơ, có thể cho bọn họ đáp án, mặc thất nguyệt đem kia một phong thơ mở ra, mặt trên chữ viết quyến cuồng mà lại tiêu sái, chỉ sợ là truyền thuyết bên, trong vị nào hải tặc vương chữ viết. Này phong thư, viết chính là hải tặc chi vương lời nói đầu, ta sở ngày tốt đã từng tung hoành vô tận chi hải, bê nghĩa vô song, ở biển rộng bên trong tìm đến một thần long tinh thạch, bị thủ hạ mật báo, làm ta bị tam đại thánh đảo cao thủ vây công, cướp đoạt thần long tinh thạch, may mắn ta sở ngày tốt vô cùng cơ trí, đem thần long tinh thạch có lay trời thần khóa cấp khóa trụ, liền tính tam đại thánh địa được đến trang thần long tinh. Thạch chác, không có thần long chìa khóa, cũng không chiếm được thần long tinh thạch. Mặc thất nguyệt sườn sốt, tam đại thánh đảo, lam long tinh thạch ở nơi đó. Ác sát nói, tam đại thánh đảo chung quanh giống như là tường đồng vách sắt giống nhau, chung quanh thiết các loại cấm chế cùng trận pháp, liền tính là ba vị đại nhân muốn đi vào cũng rất khó. Nếu không ta dẫn dắt sở hữu hải tặc công kích tam đại thánh đảo, mở ra một cái đột phá khẩu làm ba vị đại nhân đi vào. Tam đại thánh đảo có thể so các ngươi hiện tại này, đó tổn binh hao tướng hải Tặc hiếu thắng nhiều, lấy trứng trọi đá, hoàn toàn là tự chịu diệt vong. Phượng cảnh nói, có trận pháp cấm chế lại như thế nào, chúng ta có biện pháp xông vào, hải Tặc sự tình, ác sát toàn quyền xử lý, mà mặc thất nguyệt bọn họ tiếp tục cưỡi bị ngụy trang hảo vô địch hào, cầm bản đồ, đi trước tam đại thánh đảo, tới gần tam đại thánh đảo bên ngoài, quả nhiên tam đại thánh đảo bị một tầng tầng cấm. Chế cùng trận pháp cấp bao phủ trụ, vô địch hào có thể mạnh mẽ vọt vào đi, chính là vọt vào đi nhất định sẽ kinh động tam đại thánh đảo người thủ hộ, đến lúc đó bị một đám thánh võ tôn vây công, phiền toái cũng rất đại, lúc này, tiểu hy nói, mẫu thân, cha, muốn hay không tiểu hy đi vào thử xem oa, ta là tiểu hài tử, bọn họ hẳn là sẽ không phòng bị, tiểu ngân tử thi triển không gian chi lực có thể thần không biết quỷ không hay đem ta đưa vào đi. Mặc thất nguyệt trầm giọng nói, không được, tuyệt đối không được, tam đại thánh đảo cao thủ không ít, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tha tâm tiểu hy một người đi vào, bọn họ đang suy nghĩ biện pháp thời điểm, một con thuyền đen nhánh thuyền nhỏ từ mặt biển thượng xẻ qua, một đạo màu đen thân ảnh phòng trừng đứng thẳng ở kia thuyền nhỏ phía trên, kia một đạo thân ảnh thon dài tinh tế, mặc thất nguyệt nhìn thoáng qua liền nhận ra tới. đó là tử vong chi chủ nàng như thế nào tới hay là nàng cùng chúng ta giống nhau muốn xâm nhập tam đại thánh đảo mặc thất nguyệt màu tím thân ảnh chợt lóe rơi xuống tử vong chi chủ trên thuyền nhỏ chúng ta lại gặp mặt tử vong chi chủ sững sốt các người như thế nào ở chỗ này nơi này là tam đại thánh đảo chúng ta muốn tiến vào tam đại thánh đảo lấy một chút đồ vật bất quá lại bị ngăn ở bên ngoài ngươi tới nơi này làm gì? lấy đồ vật, chẳng lẽ các ngươi đã bắt được thần long chìa khóa? Tử Vong Chi Chủ có chút kinh ngạc nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Ngươi là Tam Đại Thánh Đảo người, màu bạc thân ảnh chợt lóe, phượng cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt, phòng bị nhìn về phía Tử Vong Chi Chủ. Chuyện này chỉ sợ trừ bỏ Tử Vong Chi Chủ cũng chỉ có Tam Đại Thánh Đảo người biết. Tử Vong Chi Chủ nói, ngươi nói không sai, ta là Tam Đại Thánh Đảo người. Phụ mệnh cùng tam đại thánh đảo cùng phong đảo đảo chủ chi lệnh, ở bên ngoài rèn luyện đồng thời tìm kiếm thần long chìa khóa, mặc thất nguyệt nói, vậy ngươi, cũng đoán không sai, ta từ hải tập vương bí cảnh bên trong tìm được rồi thần long chìa khóa, hiện giờ mục đích chính là thần long tinh thạch, hai người mở ra cửa sổ nói thẳng, không có dâu diếm, tử vong chi chủ trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói, ta vẫn luôn cảm thấy, ngươi là một cái thực thông tuệ người. Cũng không sẽ tin tưởng kia thần long tinh thạch truyền thuyết, mặc thất nguyệt nói, kia truyền thuyết, ta một chữ đều không tin, chỉ là ta nói kia thần long tinh, thạch với ta mà nói, là chuyện rất trọng yếu, ngươi tin sao, tử vong chi chủ nói, ta tin, đi theo ta, ta mang các ngươi tiến vào tam đại thánh đảo, phượng cảnh như cụ cảnh giác nhìn nàng, nếu là tiến vào thánh đảo lúc sau nàng không có hảo ý, bọn họ chỉ sợ sẽ lâm vào vây quanh bên trong. Tử vong chi chủ nói, nếu các ngươi không tin được ta, có thể chính mình nghĩ cách, bất quá đi theo ta đi vào, là đơn giản nhất, mặc thất nguyệt nói, tuy rằng nhận thức ngươi không bao. Lâu, bất quá ngươi chỉ sợ khinh thường với nói dối, tử vong chi chủ có chút kinh ngạc nhìn về phía mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt hỏi, ngươi không có hoàn thành nhiệm vụ, cùng phong đảo đảo chủ sẽ không trách tội ngươi sao, thần long chìa khóa tam đại thánh địa phái rất nhiều người đi tìm. Ta không có tìm được thực bình thường, phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là tam đại thánh đảo người, ngươi dẫn sói vào nhà, thật sự cảm thấy thích hợp sao, nếu là chúng ta, thật sự đem các ngươi tam đại thánh đảo thần Long Tinh Thạch bắt được, ngươi liền tính hoàn toàn phản bội các ngươi tam đại thánh đảo, người này, thần thần bí bí, liền chính diện mục đều che giấu, thật sự không thể hoàn toàn tin tưởng, tử vong chi chủ nói. Nếu ta nói, ta cho tới nay tâm nguyện, đó là điên đảo tam đại thánh đảo, các ngươi sẽ tin sao, mặc thất nguyệt bình tĩnh nói, ta tin, tử vong chi chủ ngư khí thực bình tĩnh, không mang theo một tia cửu hận, chính là, càng là chính mình tâm nguyện, nói ra trong lòng liền càng bình tĩnh, hai người kia cực kỳ có ăn ý, mà phượng cảnh cũng tin tưởng chính mình nương tử trực giác, không còn có hoài nghi tử vong chi chủ, mặc thất nguyệt hỏi. Nếu ngươi nguyện ý ra tay giúp chúng ta, chúng ta cũng coi như là bằng hữu, cũng không có khả năng liền xưng hô ngươi vì tử vong chi chủ, mặc thất nguyệt, phượng cảnh, còn có việc này ta nhi tử tiểu hy, mặc thất nguyệt giới thiệu bọn họ ba người, tử vong, chi chủ nói, ta kêu phong lăng, mặc thất nguyệt bọn họ thu hồi vô định hào, ngồi trên phong lăng thuyền nhỏ, hơi chút làm một chút ngụy trang, trở nên có chút chật vật, phong lăng là tam đại thánh đảo người. Có nàng dẫn đường, các loại cấm chế đối nàng không có hiệu quả. Đến nỗi trận pháp, nàng đối này một ít trận pháp lại quen thuộc bất quá, cho nên thực nhẹ nhàng liền tiến vào tam đại thánh đảo bên trong. Tam đại thánh đảo cũng không phải ba tòa đảo nhỏ, nơi này càng như là một cái khác không gian, địa vực mở mang, địa linh nhân kiệt, tuyệt đối là một cái tu luyện tuyệt hảo mật địa, khó trách phong lăng tuổi còn trẻ, thực lực lại có chút nghịch thiên. khi bọn hắn tiến vào trong đó thời điểm liền có mấy cái lão giả xuất hiện chặn phong lăng con thuyền nguyên lai là cùng phong đảo thiếu đảo chủ đã trở lại bất quá ngươi phía sau này ba người là người nào sao lại có thể tùy tiện mang tiến chúng ta tam đại thánh đảo nếu là bụng dạ khó lường hải tặc kia làm sao bây giờ nhưng năm gần đây tam đại thánh đảo ở đánh thần long chìa khóa chú ý đông dạng cũng có thiếu chủ cảm kích hải tặc đánh thần long tinh thạch chủ ý cho nên tam đại thánh đảo đối vô tận chi hải hải tặc phòng bị tâm rất mạnh phong lăng nói bọn họ một nhà ba người ở biển rộng thượng bị hải tặc sở kiếp thiếu chút nữa mất đi tính mạng bị ta tùy tay cứu không phải hải tặc người ta có thể bảo đảm hơn nữa ngươi gặp qua có như vậy tiểu nhân hải tặc sao phong lăng liếc hướng tiểu hy không thể không tiểu hy kia nho nhỏ tuổi tác yểm hộ tính rất mạnh tiểu hy đáng thương hề hề nói Đúng vậy, lão gia gia, ta sao có thể là hải tặc đâu, chúng ta chỉ là bị cái này đại ca ca cứu, làm cha cùng mẫu thân đem thương dưỡng hảo, lập tức liền sẽ rời đi cái này xinh đẹp địa phương, tiểu hy trang vi diệu hơi kiều, làm phong lăng khóe miệng hơi hơi run rẩy. này một nhà ba người tuy rằng không phải hải tặc, chính là khắp vô tận, chi hải hải tặc đối với bọn họ mệnh lệnh, tuyệt đối duy mệnh là từ, phong lăng ngữ khí trở nên lạnh băng. Các ngươi đừng dọa đến tiểu hải tử, chẳng lẽ ta mang ba cái bằng hữu tiến vào cùng phong đảo, còn cần các ngươi vài người cho phép sao, này mấy cái lão gia hỏa nói, cùng phong đảo thiếu chủ muốn mang bằng hữu tiến vào tam đại thánh đảo, tự nhiên là có thể, các ngươi thỉnh, qua này một quan lúc sau, phong lăng liền mang theo mặc thất nguyệt bọn họ thuận lợi tiến vào, cùng phong đảo, phong lăng có cùng phong đảo thiếu chủ như vậy cao cao tại thượng thân phận, lại muốn điên đảo tam đại thánh đảo. Này thật sự làm mặc thất nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái, phong lăng dàn xếp hảo bọn họ lúc sau, liền bị cùng phong đào đảo chủ phong kiệt hộ qua đi nói chuyện, dò hỏi xong rồi hải tặc vương bí cảnh sự tình lúc sau, phong kiệt liền hỏi nói, nghe nói ngươi từ bên ngoài mang theo ba người lại đây, là, nói nói tình huống, bọn họ là một nhà ba, người, bị hải tặc cướp bóc, hai cái đại nhân đều bị trọng thương. Cho nên ta tự tiện dẫn bọn hắn hai người tiến vào tam đại thánh đảo chữa thương, thỉnh đảo chủ thứ lỗi, phong kiệt bất đắc dĩ nói, lăng nhi, ngươi thật sự muốn như vậy cùng phụ thân nói chuyện sao, phượng lăng cúi đầu, cứng đơ bảo trì trầm mặc, phong kiệt nói, nếu là ngươi mang lại đây bằng hữu, như vậy ta sẽ an bài luyện dược sư đi xem xét một chút bọn họ thương thế, đa tạ đảo chủ, phong lăng nói lời, cảm tạ xong lúc sau, xoay người rời đi. Khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười, phái luyện dược sư qua đi trị liệu, cũng có thám thính hư thật ý tư đi, cùng phong đảo luyện dược sư, các điều thực lực không tầm thường, tới kiểm tra mặc thất nguyệt cùng vượng cảnh thương thế, nếu là bọn họ không thương nói, chỉ sợ sẽ bại lộ, này cần thiết cùng thất nguyệt thương lượng một chút, mặc thất nguyệt nghe xong, cười nói, nếu đảo chủ muốn phái người cho chúng ta trị liệu, khiến cho nàng phái người lại đây hảo. Chính là ngươi hẳn là biết, ta cũng là luyện dược sư đi, làm luyện dược sư ta muốn giấu giếm được luyện dược sư dò xét, này cũng không khó, phong lăng sửng sốt, không nghĩ tới ngày đó chữa thương đan dược, thật là mặc thất nguyệt chính mình luyện chế. Như thế tuổi trẻ liền có ác đảo tam đại thánh đảo này, đó lão gia hỏa luyện dược thuật, nếu như bị những cái đó, lão gia hỏa đã biết chỉ sợ sẽ bị tức giận đến tiến vào quan tài, một khi đã. Như vậy, như vậy chúng ta liền an tâm rồi, cùng phong đảo đảo chủ làm việc hiệu suất cực nhanh, lập tức phái tới một cái tiên phong đạo cốt luyện dược sư lại đây, mặc thất nguyệt lấy ra tới hai viên đan dược, một viên cấp chính mình ăn xong, một viên cấp phượng cảnh ăn xong, luyện dược sư lại đây thời điểm, một xem xét thương thế, sắc mặt trầm xuống, đối phong lăng nói, thiếu chủ, ngươi này hai cái bằng hữu thân bị trọng thương, kinh mạch bị thương, thực lực không thể vận. Dụng nhiều ít, muốn tu dưỡng đến bình thường nông nỗi, ít nhất muốn ba tháng mới được, bất quá liền tính là bảo vệ tánh mạng, bọn họ tu vi cảnh giới cũng khôi phục không bao nhiêu, thật là đáng tiếc, trước giữ được bọn họ tánh mạng lại nói, hảo, lão hủ lập tức đi luyện dược, nếu là thiếu chủ bằng hữu lão hủ nhất định sẽ làm hết sức, phong lăng nhìn về phía bọn họ, nói, không nghĩ tới thất nguyệt ngươi thế nhưng làm cho như vậy nghiêm trọng, lão ra hỏa kia thế nhưng... Phát hiện không được một chút vấn đề, mặc Thất Nguyệt cười nói, không làm cho nghiêm trọng một chút, như thế nào có thể ở chỗ này đãi lâu một chút, hơn nữa thực lực không thể dùng còn có thể làm cho bọn họ thả lỏng đề phòng, cớ sao mà không làm, bất quá, thần long tinh thạch ở nơi nào, Mạc Thất Nguyệt hỏi.